Vế Căn Yêu Nghiệt, tập 79 Ở bên đó có rất nhiều tướng sĩ đại nguyên bị đánh chết, xác chất thành đống. Nguyên Anh bay tới chỗ nào, chỗ đó lại có máu thịt văn tung tué. Triệu bần thấy có rất nhiều cường giá chấn thiên bị đánh thành thịt nét. Ngay cả máu thịt sót lại cũng không trốn thoát khỏi thiền kiếp, bị thiền kiếp chấn cho thành trò. Nguyên Anh bắt đầu gầm lên với tướng sĩ đại nguyên. Đi, để mau Đáp lại lời hắn ta là rất nhiều tiếng mắng chửi Để cái con bà ngươi Tại sao ngươi không tử sát đi Ta là hoàng tử Ta không thể chết được Hắn không những không muốn chết Mà còn muốn chạy trốn thật nhanh Đang tiếc không thể chạy được Triệu Bân đã phóng tới nơi Vùng tay dán thêm một đòn Chưa kịp đứng vững Thì Nguyên Anh đã giống như bao cát Bề đá bay ra ngoài Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn trời thẳng vào đám người đang chạy trốn. Hắn thực sự là một quả pháo lớn, vừa rơi vào, liền giết được cả một đống lớn. Bất luận là trấn thiên hay huyền dương, đại tướng hay tiểu binh, tất cả đều bị thiên kiếp đánh chết không bỏ sóc một ai. khung cảnh càng lúc càng trở nên đậm máu. Đầu óc Nguyên Anh lúc này đã trở nên mơ hồ, hắn nghiễm nhiên trở thành một quả bóng bảy triệu bừng đá qua đá lại, chính giữa đại quân nguyên đang tháo chạy. kiếp của hắn ta cũng càng lúc càng mạnh. Lực hủy diệt cùng lôi uy bộc phát hết sức khủng bố. Bầu trời đen tối nhuộm đỏ máu tươi. Từ trên cao nhìn xuống, đó không còn là chiến trường mà là một núi thây biển máu. Ngay cả lời điện cũng bị nhiễm một màu đỏ tươi. Mỗi một tiếng nổ vang giống như một tiếng chuông tang. Tiếng kêu rên thảm thiết của tướng sĩ Đại Nguyên Giống như một tan khúc Một tan khúc tới từ địa ngục Giết yeah. So với tiếng kêu rên của quân Đại Nguyên Thì tiếng hò hét giết chóc của quân Xích Diễm Càng vang dội hơn Triệu bân đá Nguyên Anh lăn lóc ở phía dưới Bọn họ càng quét tới từ phía sau Tướng sĩ Đại Nguyên bị vó ngựa quân Xích Diễm Giảm cho thành thịt nát Đây là chiến tranh Không có chỗ cho sự thương xót Nguyệt thần nhìn cũng không khỏi tặc lưỡi, đồng thời nàng có chút sốt thưng. "Ơ, tìm mối, người đã lâu." Triệu Bân nói xong thì phóng tới vị tân thống soái của Đại Nguyên. "Lâu đây được sao?" Triệu Bân quát lớn, gọi lại Đáng Nguyên Anh về bên kia. Lúc này không có biết thuật gì hữu dụng hơn cái Nguyên Anh. Quả phao lớn này nổ ở bất kỳ nơi nào nó lăn qua. Ngay lập tức, lôi điện bao phủ. Tân thống sái đại nguyên đã đổ máu Lão cũng là một đại hán tử Chiều đoạn rất giỏi Một luồng thiên lôi đánh xuống Chưa thể diệt được lão ngay lập tức Triệu bân nhanh như chớp lao xuống Chém một kiếm chặt đứt đầu của lão Với hào quang của thống sái trên đầu Lão được chăm sóc đặc biệt Thậm chí còn chết tệ hơn Các người tiền nhiệm Đã chết Tân thống sái đã chết rồi Những tiếng trống vang vọng khắp thiên địa Quân Đại Nguyên Cởi bỏ mũ giáp nhanh chân tháo chạy Một tiếng trống Làm tin tận hằng hói thêm Triệu Bân hầu lặm một tiếng Âm lấy Nguyên Anh bay lên trời như sao xẹt Lại hướng thẳng Về phía biên quan của Đại Nguyên Muốn mượn uy lực của thiền kiếp Phá vỡ phòng ngự của Đại Nguyên Nguyên Anh vừa vùng vẫy Vừa la hét Tuy nhiên Triệu Bân đã thi truyện cam pháp Trói buộc hát ta Nếu như Nguyên Anh quyết tâm tự sát Thì cũng không có nhiều rắc rối như thế Lúc này hắn không còn quan tâm tới quân Đại Nguyên Hay biên quan Đại Nguyên cái gì Đều không đáng giá bằng mạng nhỏ của hắn ta Hắn là sợ chết 50 vạn đại quân Nguyên bị giết 3-40 vạn Đám tướng sĩ còn lại ra sức chạy trốn Không dám quay đầu Tàn binh bại tướng Triệu bân chưa đuối theo Phía sau đã có quân xích diễm cạn tới. Hắn nhìn chầm chầm vào biên quan của Đại Nguyên. Một bức tường thành nối liền núi non hùng vĩ. Quan sát một lúc thì có thể đoán được trên tường thành có bao nhiêu người đang trấn thủ. Có thể nói trước đó các tướng sĩ Đại Nguyên đều bị điều đi công phạt đại hạ. Bây giờ còn khoảng 50 vạn. Mà số quân trấn thủ ở biên quan không còn bao nhiêu. Số quân còn lại vừa nhìn thấy thiên kiếp Đã quán quàng tháo chạy Trong trận thiên kiếp trước Có hơn 50 vạn hùng binh Còn bị thiên kiếp đánh chết Thì nói gì tới bọn chúng vào lúc này Không chạy chẳng lẽ còn đứng lại Chờ bị thiên lôi đánh Thiên kiếp hùng hẳn Người bình thường sao có thể chống chịu Cơ ngân đang đứng trên đính thiên kiếp Lại có năng lực như một vị thần cần thấy không ai có thể ngăn cản được Phó! Triệu bân quát lớn một tiếng, trở lại đáng Nguyên Anh qua. Chiến nghe ẩm vang, hàng triệu lùn lôi điện đã hội tụ, từ trên trời lao xuống. Biên quan đại nguyên, nguyên Nga hùng vĩ đã bị đánh cho đối sụp. Nguyên Anh hét lên một cách điên cùng, hắn không thể chịu đựng được. Hắn là người độ kiếp nhưng gánh không được, đang dần dần bị lôi điện nhấn chìm. Hắn ta chết còn đau khổ hơn thống sái đại nguyên, tự mình họ hét mà đánh. Thần mang thiên kiếp, tuần có thể lập được đại công rồi trở về thừa kế ngôi vị hoàng đế đại nguyên. Không ngờ kết quả lại trở thành như thế. Hắn chẳng những không thể triệt hạ quân xích diễm, không thể phá nát biên quan của đại hạ, còn hại quân mình máu đổ thành sông, khiến cho ngay cả bản thân cũng bị tiêu diệt. Câu nói điên ngàn dặm dân đầu cho giặc. Dường như là đang nói về chính hắn ta lúc này Trần chiến này xem ra hắn đã lập được công lớn Chỉ có điều Hắn lập được công lớn cho đại hạ Nguyên anh chết Thiên kiếp tiêu tán Tuy nhiên tướng sĩ đại nguyên Đang thất kinh hồn vía Vẫn đang chạy trốn trong tuyệt vọng Một hồi thiên kiếp Giết chết hơn 50 vạn đại quân Lúc này không chạy trốn Chẳng lẽ còn đứng chờ bị đánh chết sao Xét về binh lực, bọn chúng cũng mất hết khả năng phản kháng. Thống soái đã chết, ngay cả biên quan đại nguyên cũng bị phá, còn đánh như thế nào? Điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần tướng sĩ. trải qua hai trận thiên kiếp, khiến cho tất cả tướng sĩ đại nguyên đều khiếp sợ. Đừng nói tiểu binh tiểu tướng, ngay cả cường giả chấn thiên cũng không có định tiếp tục. Sống trên đời thật đâu có dễ dàng. Trong thời gian một tháng ngắn ngủi, bọn chúng phải đụng độ tận hai trận thiên kiếp. Muốn chạy sao? Triệu Bân Vắt theo Long Uyên, không ngừng đuối theo. Không ai dám nghênh chiến. Trong mắt bọn họ, thì Triệu Bân đã không còn là người, là một sát thần. Dùng hai trận thiên kiếp thảm sát trăm vạn đại quân. Ngoài thần thánh thì đâu ai có thể làm được. Phía sau lưng hắn, quân xích Diễm Đại Hạ cũng đang cạn quyết quân địch đã không còn can đảm chống cự bọn họ có thể dễ dàng đánh vào biên quan của đại nguyên biên quan là một nơi tốt biên quan không có tướng sĩ trấn giữ càng tốt hơn mặc dù biên quan đại nguyên đổ nát nhưng bảo vật thì vẫn còn đặc biệt là kho quân giới với số lượng xe nỏ sắp xếp chính tề toàn bộ đều đang vẫy gọi hắn ta trận chiến vẫn chưa dừng quân xích diễm đại hạ thấy như ché tre Phá vỡ biên quan sông pha khắp nơi Bọn họ theo triệu bân Đuổi giết tàn binh bài tướng đại nguyên Suốt hơn 800 dặm Khi màn đêm buông xuống Thanh âm giết chóc mới dần dần tiêu tán Nhìn bao quanh thiên địa Chỉ thấy chiến trường đó rực Chiến kỳ gãy nát Vũ khí thì như máu Khắp chiến trường đầy rảy các bộ phận cơ thể xác chết ngỗ ngang khắp nơi Bọn thủ dọn chiến trường đi Tiên quát hạ lệnh của lão tướng quân xích diễm vang vọng khắp chiến trường. Không cần ông ra lệnh, tướng sĩ đại hạ đều đã làm việc hết sức vui vẻ. tóm lại trận này đại hạ toàn thắng, so với trận trước càng thêm huy hoàng hơn. Tất cả là nhờ cơ ngân. Nếu không có hắn ta ngăn cần sống giữ, thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Cơ ngân lúc này trạng thái cũng không được tốt cho lắm. Từ khi bắt đầu thiên kiếp, Cho tới khi kết thúc, hắn chưa bao giờ ra khỏi phạm vi của thiền kiếp. Cả người bị đánh tới mức bề bết máu. Nhưng hắn không nhạc rỗi, ôm chặt thắt lưng của mình, cũng thập Hiển thu dọn chiến trường. Phải nói là hắn đang đi tìm bảo bối. Có rất ít người dám tới gần hắn ta, bởi vì luồng sát khí bọc phát ra quá nồng đậm, cùng quá mạnh mẽ. Ngắm lại thì trong hai trận chiến, Sống người chết trong tay của hắn ta là vô số kể Mỗi khi giết chết một người Đều sẽ phát sinh một làng sa khí Hắn giết nhiều như vậy Không ngưng tụ một luồng sát khí khủng khiếp Thì mới là kỳ quái Ôi trời ơi Tướng sĩ đại hạ thổn thức nhìn hắn Bằng ánh mắt kính sợ Trong bề dày lịch sử của đại hạ Chắc chắn không thể tìm ra một kẻ thứ hai Đáng sợ giống như cơ ngân Luận về công trạng Ê e, không ai sánh được với hắn ta. Nếu như bọn họ là hoàng đế thì cũng không biết nên thưởng cho hắn ta cái gì. Ồ oh, con rụi có nhỏ tới đâu thì vẫn là tịch. Triệu Bân vẫn ra sức tìm bảo bối. Có rất nhiều mảnh vỡ vũ khí được làm từ chất liệu không có tầm thường. Sẽ luôn có cách tái tạo lại chúng thành những thứ phù hợp. Tai họa luôn đi kèm với cơ duyên. Thiên kiếp của Nguyên Anh chính là cơ duyên của hắn ta. Liên tục được thiên kiếp tôi luyện chính là cơ duyên nghịch thiên. Người đã cứu đại hạ một lần nữa rồi. Nơi xoáy nhẹ nhàng cười. Đừng có quên ghi công cho ta. Triệu bân nhặt thêm một thanh kiếm gãy. Ngoài trừ nàng, ở xung quanh có không ít lão tướng xích diễm, vừa sách theo bầu rượu, vừa bắt tay tầm bảo. Tuy nhiên đều không đứng cách xa triệu bân quá 10 trượng. Bề ngoài nhìn bọn họ có vẻ như đang bận thu dọn chiến trường. Nhưng kỳ thực, bọn họ đang ở đây để bảo vệ triệu bân. Bọn họ không biết, trên chiến trường có còn sát thủ ẩn thân hay không. À, trong lúc đại chiến, người đã đi đâu? Ờ, ta đi dự sinh. Mà nhân tiện, hắn còn làm nấu tung một lăng mộ. Nợ xoay lít nhìn hắn, lé ra nàng không nên hỏi. Mấy lão tướng nghe xong đều vuốt râu. Thầm nghĩ có nên đánh chết cái tên này hay không? Tọ sẽ sửa sang lại lăng mộ cho ngại khi ta quay trở lại mơ. Triệu bơn lẩm bẩm trong lòng. Phá phần mộ nhà người ta chính là chuyện làm tổn hại âm đức. Chờ hắn sửa sang lăng mộ xong, thì có dịp phải làm nó sụp một lần nữa. Có một số kẻ rất không biết điều, được nước lớn tới giống như hắn ta. Hắn đang suy nghĩ trong đầu sẽ dùng lăng mộ của vua âm nguyệt. Tiếp đón bạn bè gần xa tới hỏi thăm Sau đêm nay sẽ càng có nhiều người Chạy tới đầy am sát hắn Sau khi thua dọn sạch sẽ chiến trường Tướng sĩ đại hạ mới lục tục trở về Thắng lợi về Ai cũng bật cười sảng khoái Từ khi trấn giữ biên quan cho tới nay Đây là trận thắng lớn nhất của bọn họ Ngay cả biên quan đại nguyên Cũng bị bọn họ công phá Đêm nay quả là một đêm phi thường Tin tức biên quan đại thắm như một cánh truyền khắp tứ phương. Cách đây không lâu ở biên quan, gần 50 vạn hùng binh của đại nguyên đã bị thiên lôi đại hạ đánh chết. Không ngờ cục diện này lại có thể xuất hiện một lần nữa. Trận chiến này lại là thiên kiếp của Nguyên Anh. Chuyện này quá lợ. Dương Huyền Tông nhận được tin tức thì thổn thức mất một lúc. Mấy trưởng lão khác nghe tin cũng bắt đầu chắn vắng. Nên thưởng cho hắn ta cái gì đây Hoàng phê nhận được tin tình báo Cũng lắm bấm không ngừng Hay là đem con gái của ta thưởng cho ngươi Hoàng tộc Có được phò mã lợi hại như vậy Thì sau này còn cái nào dám dầm ngó Lãnh thổ của đại hạ nữa Nhân viên tiền định Giờ phút này hoàng đế lòng chiến Đang ở biên quan đại hạ cũng nghĩ như thế Chờ vượt qua kiếp nạn này Ông nhất định sẽ triệu cơ ngân Tới tâm sự chuyện hôn nhân của hắn với con gái của mình. Ông năm mươi giận quân cứ giải mà bị tiêu diệt sao? Sao biết trời lão phu cũng tới biên quan Đông Nam tiếp diễn, còn có thể xem kịch. Trong số tám quân tử thì ba người chết trong tay của Cần Ngân. Rồi, hoàng đế đại nguyên ơi phải biết bao nhiêu hả? Bên dưới bầu trời, người người tụ tập, sôi sục không thôi. Thiên tông chấn động, triều đình chấn động. Mỗi một tòa cố thành của đại hạ cũng đều chấn động, thổn thức tặc lợi khiếp sợ. Người ta thể hiện đủ mọi loại thần thái khi nghe chiến tích của cơ ngân. Những câu chuyện truyền kỳ về cơ ngân càng thêm màu huyền bí. Mà phải như vậy mới xứng với thực lực của hắn ta. Càng thêm nhiều người tiếc nuối tiếc vì không kịp ra biên quan tiếp viện, để không thể chứng kiến sự kiện lớn như thế. Các biên quan lớn của đại hạ bầu không khí phấn khởi, cơ ngân đã giúp cho đại quân nâng cao thế diện. Hai trận chiến, tàn sát trăm vạn đại quân. Hai trận toàn thắng, đã nâng cao tinh thần của toàn quân đại hạ. Triều Long đại hạ không phải không có người trấn giữ. Chỉ cần một mình cơ ngân, cũng đủ uy chấn bác hoang. Triều Long đại hạ một chọi 8 nhưng vẫn chiến thắng. Muốn không phục cũng không được. sau Tại sao lại thù nữa? Tin tức truyền tới 8 vương triệu lớn như sát đánh ngang tay. Mới chưa bao lâu mà đại quân đại nguyên đã đụng thêm một trận thiên kiếp. Hơn nữa, trận thiên kiếp này còn do chính nhị hoàng tử đại nguyên trợ công. Ngoài thổn thức, thì tất cả các vương triều còn lại càng khiếp sợ hơn. Yêu nghiệt đã từng vượt qua thiên kiếp quả là nghịch thiên. Giống như cơn ngân, ai có ngờ hắn mượn thiên kiếp của nguyên anh để tiêu diệt quân của đại nguyên. Nếu như không có hắn, thì toàn quân xích diễm đại hạ chắc chắn đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, các biên quan lớn của đại hạ, phần lớn đều sẽ bị sang bằng. Các vương Triều còn lại nên cảm thấy may mắn, bởi vì cơn ngân đã không chạy tới biên quan của bọn họ. Chỉ có điều nhìn toàn cục, thì đây cũng là một tin tức tốt. Vương Triều đại nguyên hao binh tổn tướng, chẳng phải chính là tin tức tốt của các vương triệu còn lại hay sao? Chỉ bằng cứ đem quân đi thôn tính đại nguyên trước, Trong đêm tối, các hoàng đế của bấy Vương Triều đều vút rau si ngẩm, đặc biệt là Vương Triều Hắc Long. Tham vọng của Vương Triều này là cao nhất. Trong rất nhiều Vương Triều, chỉ có Đại Nguyên, Đại Hạ là có thể so với Hắc Long về sức mạnh quốc gia. Bây giờ Đại Nguyên tổn thất trăm vạn hùng binh, tương đương với việc Vương Triều Đại Nguyên mất một nửa binh lực. Giờ phút này nếu như mang Đại Quân sang Đại Nguyên công phạt, Thì nhất định có thể chiếm được không ít lợi ích Có nên thôn tính đại nguyên trước hay không? Sự khí của đại hạ lúc này đang lên cao Không thể thôn tính Chỉ trong một sớm một chiều Bây giờ sẽ chỉ ngọn giáo về phía đại nguyên Là một lựa chọn xem ra tốt hơn Ý tưởng này dần dần không còn là một ý tưởng bất chật Nảy ra trong đầu của các quản đế Đã trở thành một kế hoạch thực sự Trên thực tế Bảy vương triều lớn còn lại đã âm thầm liên thuộc với nhau. Ngoài ra điều cần thiết lúc này vẫn là hạ lệnh tiếp tục ám sát cơ ngân. Cái tình kia quả là đáng sợ. Tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục sống. Nếu không thì các vương triệu lớn sẽ không thể ăn ngon ngũ yên. Cơ ngân, cái tình khủng kiếp này. Dường như lúc này có một đám mây mù thực sự đang bao trùm lấy vương triệu đại nguyên. Hoàng đế đại nguyên nổi trận lôi đình. Gầm thét điên cuồng hai mắt đón ngầu Trong giữ tận như một ác ma Vừa nghe tin đã phẫn nộ tới mức Nồn ra không ít máu tươi Cái tình nghiệt tử Trong khi nguyện rú cơ ngân Hoàng đế đại nguyên Cũng không quên mắng chữ nguyên anh Quả là một nghiệt tử nghiệt tôn Ta bảo ngươi đi trợ chiến cho quân đại nguyên Chứ không phải là quân đại hạ Một mình ngươi Đã hại chết thêm 50 vạn đại quân Phẫn nộ thì phẫn nộ Nhưng chính sự thì vẫn cần phải giải quyết Trải qua hai trận chiến tổn thất trăm vạn đại quân Nguyên khí của đại nguyên tổn hại nặng nề Không thể tiếp tục tay tiến được nữa Chỉ có thể siết chặt binh lực Rời khỏi liên minh thôn tính của đại hạ Một nửa binh lực của toàn bộ đại nguyên đã bị thiên kiếp đánh diệt Sao có thể tiếp tục? Phải biết rằng các vương triều đang như hổ rình mồi giòm ngó đại nguyên Mọi giết cơ ngân bằng bất kỳ gió nậu. Đây chính là mệnh lệnh của Hoàng đế Đại Nguyên. Cho dù không thích thôn tính đại hạ được, thì cũng không có nghĩa lão sẽ bỏ qua cho cơ ngân. Một nhóm sát thủ từ biên quan của các quốc gia tham nhập vào đại hạ. Ngoài sát thủ của các quốc gia, còn có người của là sinh môn. Trong đó toàn là cường giá chứng thiên. À, à, xì. Trong đêm đó, Triệu Bân không biết đã hát xì bao chiêu. Quá nổi tiếng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, nắng ấm tràn xuống biên quan. cảnh tượng đêm nay ở biên quan hết sức đặc biệt. Trên tường thành phần lớn đều là tướng sĩ đại hạ đang ngồi xếp bằng. Bên ngoài thành sương mù đậm máu. Tuy không nhìn thấy bóng dáng quân địch, vẫn có thể mơ hồ trong thấy vài đội quân do thám của đại nguyên. Ẩn nắp trong núi rừng, quan sát nhất cử nhất động của quân đại hạ. Hai trận thiên kiếp tàn sát trăm vạn đại quân Hiện giờ đại nguyên đã không thể dụng binh được Chỉ nợm nếp lo sợ quân xích Diễm Đại Hạ Sẽ đột nhiên tấn công ngược trở về Trên thực tế thì quân xích Diễm Đại Hạ không có ý tưởng này Trái qua những trận đại chiến liên miên Tất cả tướng sĩ đều đã rất mỏi mệt Bây giờ ngoài trừ biên quan Đông Nam Thì các biên quan lớn đều đang diễn ra chiến sự Đây chính là điểm mấu chốt. Nếu như các người không chọc vào đại hạ thì tốt. Nếu như dám chọc vào lần nữa, thì chiến loạn sẽ lại lần nữa xảy ra. Lúc này nghĩ người dưỡng sức mới là chuyện chính. Còn một nguyên nhân chính là cơ ngân. Nếu như tiếp tục đánh, đại hạ sẽ không còn cường giả để bảo vệ cho hắn. Nếu như không cẩn thận, có khi toàn quân bị diệt. Đáng ra phải tới rồi. Nữ xoáy đứng trên tường thành lắm bấm không dứt. Chẳng lẽ cường giá thiên tông phải tới đón cơ ngân đã lạc đường hay sao? Hơn một tháng chưa thấy bóng dáng Hắc huyền, bạch huyền cử ra biên quan đông nam còn sớm hơn cả nhóm sát thủ. Hai người bọn họ lúc này đã bị lạc đường. Trên đường gặp rất nhiều biến cố. Bên trong danh trướng triệu bân khoanh chân ngồi yên. Liên tục bị thiên kiếp đánh. Thân thủy tràn đầy thương tích. Cũng may nội tình đủ hùng hậu. Chuyện khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Nè nè đừng có lựa biến. Mau khóc thêm trận dân đi. ông được. Còn phải thêm nữa mà. Bên ngoài danh trướng vang lên nhiều lời xăm xì. Mấy lão già ở trước danh trướng đều đang ra sức tạo cam chế. Cái tình nhóc cơ ngân này đúng lúc chạy nhảy lung tung bọn họ bắt buộc phải tạo thêm càng nhiều cảm chế. Nữ xoái đã nói rồi. Nếu như bọn họ còn để cho hãng biến mất Thì nàng sẽ cho bọn họ tiến cung Trong 3 ngày doanh trướng không xảy ra động tỉnh Tới ngày thứ tư Nhóm tướng sĩ đầu tiên hồi phục Ngay lập tức trèo lên tường thành Tiếp tục xây dựng Cho dù quân đại nguyên đã đại bại Nhưng không dám chắc Đảm bảo rằng bọn chúng không quay lại lần nữa Sứ mệnh của bọn họ bây giờ Phải ra sức phòng thủ biên quan cho chặt Cũng trong đêm đó Triệu Bân đã mở mắt. Những vết thương bị thiên kiếp đánh vẫy đều khôi phục như cũ. Tuy trong người vẫn còn một chút nội thương, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều tới tàn cục. Người vượt qua thiên kiếp lại thu được thêm rất nhiều lợi ích. Đôi mắt trở nên thầm thúy hơn. Vừa lé ra tinh quang, vừa lé ra lôi quang. Tính rồi sao? Nơi xoáy cũng có mặt xem bản đồ. Triệu Bân đứng dậy hung hăng vương vai. Sương cốt kêu lên răng rắc. Phải đứng trong cùng một danh trướng với nữ xoáy Cảm thấy rất áp lực Sát khí của cơ ngân Bọc pháp quá nồng đậm Tuyện bối Tao tặng người chút bảo bối nữa Triệu bân nói xong Tiện tay ném ra một sắp bùa nổ Đa tà Nữ xoáy cười rồi nhận Nàng biết cái tên này là bùa sư Cũng chẳng có khách khí Ờ bùa này không có bị bùa chống nổ anh hưởng đâu Nữ xoáy nghe xong liền giật mình Lấy qua sắp bùa nổ xem một lượt Thật không có nhận ra manh mối Nàng chưa bao giờ nhìn thấy bùa Có thể vượt qua cả bùa chốc nổ ta không có nói dối tiền bố đâu mà Nữ xoay không nói gì Chỉ mang theo sắp bùa đi ra Ờ nữ xoay Muốn biết bùa có nổ hay không Thì thử một lần là biết Thấy sở làm ra ngoài Hai lão tướng canh giữ phía trước Liền cuối người thi lẫy Ờ sợi sợi càng ngày càng xinh đẹp Đêm ngủ mà được ôm người đẹp trong lòng Thì sướng biết mấy Đây là những suy nghĩ trong lòng Của hai lão già Đừng nhìn thấy bọn họ nghiêm trang đứng trước danh trướng Như hai vị thần mà làm tưởng Kỳ thật trong đầu Ai cũng đang nảy sinh những suy nghĩ đáng khinh Lão lại đây nơi xoáy đột nhiên dừng bước ngoắt tay gọi lão bên trái Ờ dạ dạ Gọi lão làm cái gì Chẳng lẽ... Lão cũng lại đây. Nếu xoáy ngoách tay gọi lão bên phải. Ba người cùng nhau bước vào một rừng cây cách không xa. Ngay sau là những tiếng nổ cực lớn liên tục vang lên. Ngoài ra còn có thêm tiếng kêu rên thảm thiết. Quả nhiên, loại bùa này có thể vượt qua bùa chống nổ. Hơn nữa, lực sát thương hết sức khủng khiếp. Ngay cả chấn thiên đều đã bị nổ cho tung lên trời. Ôi! Cũng mọi hồng thủ linh người mình. Triệu bân lộ ra nửa cái đầu xem xét tình hình. Hóa ra nữ xoáy cũng là người như thế. Người lấy bùa nổ này ở đâu ra? Nữ xoáy lướt tới chỗ triệu bân nhanh như gió. Đôi mắt đẹp tựa như gần sống. Ờ, ta tụi dễ. Là thật. Nữ xoáy phấn khởi bước lên trước. Nàng là cường giá chuẩn thiên siêu cấp. Khi thế cường hạng tới mức Khiến cho Triệu Bân bị chấn động đứng không vững Rồi bị đánh bật ra ngoài Lạ thót Triệu Bân vừa nói vừa chật vật đứng lên Đại hạ cần có loại bùa này Ta sẽ trả công xứng đáng cho ngươi Được Triệu Bân vừa nói vừa lùi Loạn chọn một lúc mới có thể đứng vững Àm, trước tiên ngươi nghỉ ngơi trước đi nơi xoáy cười Rồi xoay người bước ra khỏi giành trướng Triệu Bân hít sâu một hơi Lấy ra đồ nghề vé bùa Trước khi đi hắn sẽ để lại thật nhiều bùa cho quân xích diễm Hắn nợ sở gia một ân tình Không thể để cho nữ xoái gặp chuyện Quyện cô trên trời của Linh thiên Triệu Bân lẩm bẩm Ngấn đầu nhìn lên trời Vé bùa là một công việc đòi hỏi kỹ thuật Sau khi vé xong Hắn sẽ về thành Thiên Thu Bên ngoài danh trướng Hai lão đạo đã trở về Bụng mặt chống lưng đi đường khạp khiển Mộ mộ, mộ lên Nửa đêm lăng mộ vua âm nguyệt Không hề bình yên Tiếng hồ to gọi nhỏ vang linh Là một đống phần thần của Triệu Bân Đang bận rộn trong mộ Triệu Bân từng nói Sẽ tu sửa lăng mộ cho vua âm nguyệt Đương nhiên hắn sẽ giữ lời Là một công trình lớn Chủ yếu vì vụ nổ đêm đó quá khủng khiếp Không chỉ phần mộ chính bị phá hủy Mà một số lối vào cũng đã đổ sập. May tử linh không ở đây. Nếu không hẳn là nàng đã điên lên. Nữ xoái từng tới thăm hắn ta vài lần. Chỉ lén lúc nhìn không dâm quấy rầy. Cứ vậy vài ba ngày lặng lẽ đôi qua. Có thêm nhiều binh tướng đại hạ tỉnh dậy sau khi tự trì thương. Trèo lên tường thành. Bên ngoài thành mỗi ngày vẫn có thám tử đại nguyên mò tới. Thám tử của quân xích diễm cũng từng thám tính biên quan của đại nguyên. Thấy chúng đang tu sửa tường thành. Ngoài ra phái thêm đại quân túc trực. Nghiễm nhiên đổi từ thế tấn công sang phòng thủ. Trên có thống xoáy, dưới có bình tướng, thậm chí không dám ra khỏi cửa. Nhất là thống xoáy, hắn nằm ngủ còn không dám nhắm mắt. Nghĩ tới hai đời, thống xoáy trước kia, chết sao mà thảm. Điều này cho hắn ta một loại ảo giác, hình như cứ làm thống xoáy của đại nguyên. Thì không ai có kết cục tốt đẹp Vào đêm Triệu bân ngắp ngắn ngắp dài Đầu óc chán ván Lão đại, có người ta phá Một tiếng gọi vang lên Do phần thân truyền tới Đập vào mắt Là bóng dáng đầm đìa máu tươi Một người trung niên áo đen mặt mùi trắng bệt Toàn thân như máu Ngã trong lối đi của lăng mộ Hẳn là đã bị truy sát Hai mắt triệu bân khẽ nhíu lại là người của bạch gia. Trước triệu gia gặp nạn nhóc hám tiền và ngư oanh từng dẫn theo cường giả trong gia tộc tươi cướp tù. Mà người trung niên áo đen này cũng nằm trong số đó. Đồ mối đi. Bởi vì thông qua phân thân, hắn cảm nhận một nhóm đồng cường hãng đang tiến vào lăng mộ vu âm nguyệt. Nếu cảm nhận không sai thì hắn là người của huyết y mung. mau bảo, bảo đi. Đám phân thân không nghĩ nhiều, không màn chuyện tu sửa. Lập tức quay người chạy trốn. Người đi đầu là một cao thủ chứng thiên. Số còn lại, yêu nhất cũng là địa tạng tầng 8. Hâm mô to thiệt. Đám đông nhìn trái ngó phải. Không nghĩ gì nhiều. Đoàn người men theo lối vào tiếp tục trì đuổi. Ở bên này Triệu Bân để lại một phân thân thay thế. Bán tôn đã trốn ra khỏi quân doanh. Nếu như đã là người của Bạch Gia, thì hắn nhất định phải cứu. Hán nợ ân tình rất lớn của Bạch Gia. Ở kìa lọ, vừa ra khỏi rừng cây đã bắt gặp một bóng dáng yêu kiều. Người này chính là nữ xoáy xích diễm, không mặc chiến bào, trên thân một bộ váy trắng, đầu tóc ướt sủng, trên người dính bọt nước, làm ướt cây phục, tôm lời vóc dáng. Khu vực phụ cận Quân Doanh có nhiều rừng cây, trong rừng cây có nhiều hồ nước. Triệu Bân đã biết điều này. Nữ xoáy chạy đi tắm. Hắn không thể bất ngờ. Cơ ngân. Nơi xoáy nhìn thấy cơ ngân. Tên này chạy ra kiểu gì? Tiệm bối, ta dỗ của người mà. Triệu bân để lên một câu, rồi chạy thẳng tới lăng mộ vua âm nguyệt. Nơi xoáy khẽ nhíu mày. Lướt nhanh như bay. Vài ba bước đã đuổi kịp triệu bân. Đạo mắt nhìn hắn ta từ trên xuống dưới. Bất kể như thế nào, nàng cũng phải đi theo. Ở đâu? Nữ xoáy không nhiều lời, sách hăng lên, dùng bùa tóc hành cao cấp chạy về phía bên đó. Nàng là cao thủi chứng thiên. Luận về tốc độ, Triệu Bân không thấy bị được. Trong lăng mộ vô âm nguyệt, tiếng nổ vang lên. Phần thân của Triệu Bân mở cơ quan trong mộ. Tùy đã hỏng, nhưng vẫn có thể dùng tạm. Những thứ này không đủ. Cũng may các phần thân rất cờ trí. Thông qua huyệt mộ chui ra khỏi lăng mộ trốn vào rừng cây bên ngoài. Lục sớt cho ta. Sống phải tới người. Chết phải thay sớt. Khu rừng này mặc dù không rộng lớn cho lắm, nhưng để tìm người cũng không đơn giản. Lệnh đã hạ xuống. Cường giả huyết im môn lần vào trong rừng, gây ra không ít động tĩnh Lão đại, ta không trụ nổ nữa rồi. Triệu Bân nhớ chặt hàng lông mày. E thực sự không kịp. Tệm cơn ngân, cấu bạch do. Người đàn ông trung niên mặc áo đen Tuy trong trạng thái hôn mê Nhưng lại nói mới Câu nói mới này phần thân nghe được Tất nhiên Triệu Bân cũng nghe thấy Quế y môn Triệu Bân thầm quát một tiếng Ánh mắt bắn ra hàng quan Sát khí của hắn quá mạnh Nữ xoáy phải nhú mày Theo suy nghĩ của nàng Hắn đây là kẻ thù truyền kiếp Tiểu bối có thể nhanh hơn được hay không vậy Nữ xoáy không đáp Tăng thêm 3 lá bùa tóc hành Đây đều là bùa chú Của cảnh giới chuẩn thiên Tốc độ tăng vọt Nếu cô biết đối phương là cường giả huyết y môn Chắc còn chạy nhanh hơn Sát khí còn nhiều hơn các triệu bân Dưới ánh trăng Trừng cây không ngừng vang lên tiếng ồn ào Tìm cơ ngân Cố bạch do Người đàn ông trung niên Vẫn đang tiếp tục nói mới Đáng phần thần tìm một miếng dẻ nhét vào miệng ông ta Nói nó hoài, bị người ta tệm ra bây giờ Tiếng hồ to gọi nhỏ vang lên Cũng là phân thân của Triệu Bân Ngay khoảnh khắc trốn vào rừng cây Đã chia ra các hướng Bây giờ đang lao ra Họ chỉ muốn thu hút sự chú ý Miệng thì hô giết Thực chất chân đang đào tẩu Trời Cùng với một tiếng hét Một luồng kiếm khí chém về phía bên đó Phân thân ngay lúc trước hồ to gọi nhỏ Lúc này bị một kiếm chém cho thành tro Đất đá văng khắp nơi phần thân lập tức biến thành là khói Người đàn ông kia không khá hơn là bao bê gỗ vụng đất đá tán loạn trong vùi Sao? Tiếp tục chạy hả? Cao thủ chấn thiên của huyết y môn nhảy xuống khỏi mộm núi Đồng loạt bao vây lấy ông ta Vừa bước tới đã phải liếc nhìn sang Bởi vì có một luồng khí cực mạnh Đang hướng về phía bên này Huyết y môn sao? Nữ xói lầm bầm. Cao thủ chấn thiên huyết y môn trồng thế nàng ta. Nàng cũng có thể trồng thế đối phương. Lọ nàng ta. Hắn nhận ra sở lam, nữ xói quân xích diễm. Tại sao lại chạy tới đây? đây đây là Cao thủ huyết y môn hoảng loạn, lập tức đi trốn. Chấn thiên cứu phần mạnh yếu. Dạng cao thủ chấn thiên như hắn. Một mình sở lam có thể nhai đầu cá trục đập vào mắt chúng, là một loạt kim ý. Đám đông biến sắc, vội kiếm chắng ngàn trước ngực. Thế nhưng vẫn bị kim khí chém cho bay ngược về sâu. Tốc độ nữ sói nhanh như cắt. Chỉ vài ba lần chớp mắt đã lao tới, thả triệu băng súng, rồi vọt vào giữa đám người như một hồn ma. Mỗi lần đi tới đầu là kẻ đó bị giết. Mấy mấy cường thủ huyết y môn chưa kịp rơi xuống đất, bị chém chết quá nửa. Chỉ còn vài ba bốn người Lục tục lùi về sau Nói thật lòng nàng có tiềm năng làm thích khách Chẳng cần phải màu mè Cứ vùng kiếm là đoạt được mạng người Sau khi tiêu diệt đám lâu la Nàng lại đuổi theo cao thủ chấn thiên Thời niên thiếu Nàng bị huyết cổ hành hạ chết đi sống lại Kiếu gì cũng phải kiếm lợi ít lời Dám dọa tới hoa hạ mà còn muốn bỏ chạy hay sao Tiểu bối Triệu bân vạch đông đá vụn, vớt người đàn ông trung niên. Ông ta toàn thân chi chích vết thương, nhất là lộ máu vẫn chạy trước ngực. Căn cơ bị phá hoại nặng nề. Triệu bân không nghĩ nhiều, vội vàng sử dụng chân nguyên, tiêu diệt bớt sát ý trong cơ thể ông ta. Sau dùng thêm đang dược trị thương, giữ sự sống đang lùi dần. Dù cùng cấp chấn thiên, thì cũng chẳng có mấy người là đối thủ của sở lam. ở đây Triệu Bân nên thấy may mắn. Bên ngoài rừng cây, tiếng nổ vang lên không ngất. Tiếng nổ kéo nhanh, dứt điểm cúng nhanh. Sở làm lúc này mới nhìn thấy người Triệu Bân đã cứu. Nàng chưa từng gặp. Triệu Bân thu tay về, thấu vào một hơi. Tuy thường thế của người đàn ông trung niên khá thề thảm, nhưng không nguy hiểm về tính mạng. Hắn xé áo người đàn ông trung niên, đẩy lộ một bên vai. Đúng như hắn đoán, Người đàn ông trung niên mặc áo đen, trung huyết cổ, lại còn là huyết cổ cấp chấn thiên. Ông ta là ai? Nữ xói dơ tay, cường ép tiêu diệt huyết cổ. Ngữ của Bạch Gió. Bạch gia nào? Bạch Gió ở Nam Dực. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Hắn từng trông thấy tình báo của Ma Gia, trong đó có gia tộc của nhóc hám tiền. Gia tộc này không thuộc về Triệu Long của Đại Hạ. Nam vực là một hải vực rộng lớn với vô số hòn đảo. Bạch Gia ẩn mình, cụ thể là hòn đảo nào thì tình báo không có nói rõ. Nữ xoái không hỏi gì thêm. Tất nhiên cũng từng nghe Bạch Gia của Nam vực. Rất thần bí. Không ngờ cơn ngân và Bạch Gia có giao tình. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của hắn. Quan hệ của hắn với Bạch Gia không có tầm thường. Nàng lấy ra một chiếc mặt nạ Bạch Ngọc, che đi dung mạo, Bởi vì người đàn ông trung niên áo đen đã sắp tỉnh rồi. Người nọ ho một tiếng, chạm chạp mở mắt ra. Ý thức vẫn còn hơi mông lung. Tiểu bối. Mất vài khoảnh khắc, Ý thức người đàn ông mới rõ ràng. thấy cơ ngân cảm xúc ông kích động. Khi cướp ngục cho triệu gia, ông đã từng thấy cơ ngân của thiên tông rồi. Khi trốn chạy, ông cũng tới tìm cơ ngân. Tiểu hữu, xin cú lệ bạch giọt. Xảy ra biến cố gì? Quyết, oh, quyết im môn Người đàn ông trung niên ho ra máu Đưa thằng trước Quyết im môn đột nhiên tấn công Lão tố và chúng quyết chiến trọng thường Bạch và thường dòng thám Nếu không nhờ trấn pháp hội thiên của gia tộc chống đỡ hẳn là bị diệt tộc Thánh nữ biết tiểu hữu ở bên quang Mời phai ta tới để cầu diễn Nói xong lại tiếp tục ngất đi Sắp mặt triệu bân chẳng nhìn gì Nghe ý tứ trong lời ông Thì người ra ngoài cầu viện không ít Quá nửa đã bị tiêu diệt chỉ còn mình ông có thể chạy tới đây Hắn nhìn về phía nữ xoáy Trong ánh mắt có hy vọng Mong nạn sẽ cho hắn mượn vài cao thủ Bạch gia thực lực không có tạm thường Nhưng gốc rảy huyết y môn tham sầu khó đoán Nghe đồn lão tổ huyết y môn Là một cao thủ thiên võ hàng thật giá thật chắn qua đá tỏa hóa viên tịch từ nhiều năm trước. Truyền thừa của cao thủ thiền bỏ tất nhiên rất kinh khủng. Trong huyết y môn, cao thủ nhiều như mây. Nhất định phải cứ sao? Nơi xóa khẽ hỏi. Nam vực không phải là quốc gia, nhưng cũng là nơi ngọa hổ tàng Long Nếu bất chấp nhúng tay vào tranh chấp của Nam vực, chưa biết chừng sẽ gây ra họa chiến tranh. Cũ, Triệu Bân khẳng định. Một mình hắn, E không có trụ được Nữ xoáy hít một hơi thật sâu Không nói gì nhiều Chạy lấy ra một lá bùa Tiện tay đốt cháy Là một loại bùa truyền tin cố xưa Nói thẳng ra nàng lo lắng Cho an nguy của triệu bân Nàng có thể cưỡng ép đưa hắn về quân doanh Nhưng tên này thủ đoạn vô biên May trong thời gian ngắn Biên quan Đông Nam sẽ không có chiến sự Chuyến đi Nam vực này Phải đánh nhanh thắng nhanh Hắn là không gây ra rối loạn gì Trong lúc nàng đang nghỉ Đột nhiên nghe thấy cao thủi trấn thiên Của huyết ê môn rên lên Triệu bân đang đặt một tay lên đầu hắn Giờ những ngón tay Trào ra thơ sức mạnh kỳ quái Thuật sắc hùng Nơi xói giật mình Lần nữa phải đánh giá lại cơ ngưng Là không gì không biết sao Qua hồi lâu Triệu Bân mới thu tay về Ánh mắt khó đoán Đội hình của huyết ê môn rất lớn Đồng thời có cả thế lực khác tham gia vào, chị muốn nuốt trọn Bạch Gia. Sợ dĩ gây nên động tình lớn như thế, là vì Bạch Gia giấu một món bí bảo. Còn về phần bảo bối gì, hắn không sát ra được. thật sắc hồn không phải vạn năng, trên linh hồn của cao thú chấn thiên có đặt căm chế. cái ức mà hắn lục ra chỉ là một phần. Là bảo bối gì? Tranh chấp của huyết yêm môn và Bạch Gia dường như không chỉ vì ân oán còn có cả lòng tham suy khiến. thất phu nào có tội, vì sở hữu bạo bối mới gây nên tội. Triệu bân dơ tay kết liễu cao thủ chứng thiên. Tiền thầy đưa cho nữ xoáy một cuốn bí tịch, hóa ra là thuật pháp sát hồn. Trong đêm không ít bóng người lén vào rừng, tất cả là cường giả của quân xích diễm. Nhận được lời triệu tập của nữ xoáy, đồng loạt chạy tới đây. Tới 30 người, Toàn là trấn thiên. Nhân nữ xoái và triệu bân đều biết cho dù đội hình này tiến vào nam vực chưa chắc có thể bình an vô sự trở ra. Nam vực mà các vương triệu lớn không dám mạo muội chọc vào. độ thấy, nó đáng sợ tới mức nào. 30 cao thú trấn thiên đây đã là cực hạn trong năng lực của nữ xoái. Dù sao thì họ vẫn cần trấn thủ biên quan. Điều đi quá nhiều. E xảy ra biến cố. Ở vậy đây? Một ông lão cuộn tay áo, nhìn nữ xoáy rồi nhìn triệu bân. Tiến vào lãnh thổ Nam Vực. Lãnh thổ Nam Vực tốt ngờ, là nơi tốt ạ. Không nói tới nhân tài trong quân xích diễm. Động tác kế tiếp của mấy ông lão, đồng loạt một cách thần kỳ. Họ lấy ra áo choàng đen, mặt nạ. Nam Vực là nơi tốt, nhưng không thể tiến vào một cách ngông nghênh. Càng không thể để cho người ngoài biết được, họ đều tới từ quân xích diễm. Vì nữ xoáy đã quyết định, họ không hề có bất kỳ ý kiến gì. Dù núi đao hay biển lửa, họ vẫn chọn theo. Hơn nữa, hiếm khi nữ xoáy có dịp dẫn họ ra ngoài chơi, chẳng phải nên chờ cho đã. Rất nhanh, từng con ưng dương cánh phóng lên trời, lao về phía nam. Triệu bân gọi ra đại bằng. Người áo đèn vẫn hồn mê ngủ, ngủ trông khá an ổn. Đợi khi ông tỉnh lại, thấy thế trận này. Có khi giật thoát cả tim. Tính luôn cơ ngân thì có 32 người đi cứu viện. Trong đó 31 chấn thiên. Đặc biệt là cái cô nàng dẫn đầu kia. Là mạnh tới yêu nghiệt. Không hối danh thánh tử thiên tông. Trong thời gian ngắn như thế, triệu tập được nhiều cao thủ. Bạch gia đã được cứu rồi. Người bạn này thánh nữ là quen đúng rồi. Nè, đừng có nói nặng lung tung. Triệu bân nhỏ giọng dặn dò. Người đàn ông trung niên áo đen cười Tất nhiên đã nghe ra được Ẩn ý trong lời của Triệu Bân Ví dụ như chuyện cướp ngục Triệu Gia Việc này không thể bếp xếp Đang nói Thì có hai ông lão sáp lại Xoa tay cười ha hả nhìn Triệu Bân Nè nè Khi ngươi giọng quân anh đánh nhau Người lột đột tên đó làm sao vậy Dạy chung thằng chút đi Không có vậy đâu Người đáp vậy dạy dễ bị đập lắm ngờ Là bí pháp tổ truyện của nhà to Không truyền ra ngoài được. Tố tiên nhận ngươi là trộm mà Thiện cờ bất khả lộ. Trong đám già này chẳng có ai đàng hoàng. Dù nói thế nào, không vậy là không vậy. Bí thuật không truyền ra ngoài được. Nhưng hắn lại cho một chút báo vật. Mỗi người một sách bùa nổ. Đều là loại có thể khắc chế bùa chốc nổ. Bắt người ta chạy tới nơi xa hỗ trợ. Không để họ đi tay không. Đúng là trẻ còn dễ vậy Bộ khắc chế bộ chống nổ thì phải mang theo trong người. Đừng có cho nổ bậy bỏ à Hắn vừa nói xong tất cả mọi người nhớ mày. Hai người trước bị nổ là nhớ cao nhất. Họ biết vì sao bồ nột của nữ xoáy lại nổ vang tới như thế. Hóa ra là do cơ ngân cho. Ê, đỡ giờ chúng ta tìm nữ xoáy thử xem. Phía trước, nữ xoáy ngoái đầu nhìn. Ánh mắt khiến hai ông lão kia lạnh hết các người. Thực độc tâm là năng lực lợi hại, lúc lên lúc không, cứ hoạt động vào thời điểm quan trọng là được. Ngược lại, nàng nghe thấy những thứ khiến cho mình khó chịu, trở về phải cho hai lão già một bài học khắc cốt ghi tâm. "Ôi đúng là nhân tài." Âm thanh tặc lưỡi thòm thức vang lên suốt dọc đường. Đám tiền bối này luôn phải thay đổi cách nhìn về Triệu Bân. Ai cũng có phần, người đàn ông trung niền áo đen cũng không thiếu. Mấy cao thủ trấn thiên giật mình. Chẳng lẽ ông ta lại không sao? Triệu bân định thần. Lấy ụng chiến đấu màu tím có được tự nguyên anh. Ngày nào hắn cũng chạy rửa một lần. Ngoài trừ vậy còn bó vào cả đống hương liệu. Tới bây giờ vẫn có mùi hôi chân. Ờ, đây là ảnh hưởng tâm lý. Giờ vào Nam Vực. Hắn phải đổi giày cấm chế trên ụng chiến đấu. Hắn nghiên cứu triệt đẩy. Cường chế luyện hóa. Không cần bù phi hành và bù lơ lẫn Vẫn có thể đi bộ trên không trung Thử nghĩ mà xem Còn có huyền giáp Sau này hắn trang bị cho mỗi người lính Trong quân xích diễm Một bộ huyền giáp Thì suất chiến đấu không chỉ là nâng cao một bậc Nếu các quân đại hạ đều có huyền giáp Thì cả tám vương triều Sao dám hầm he Một đêm này Họ bay qua mấy chạy núi Tới sáng sớm Thì nghe tiếng sóng biển vỗ về Dùng thị lực tốt nhất là có thể nhìn thấy Nam vực. Còn có một đại dương minh mông. Trên bờ cát, đa phần đều là trấn cổ, có thể nói là chợ đêm. Đây là nơi tiêu thụ, đào bảo, siêu tầm tin tức. Tác dụng nhiều không kể xiết. Liếc một cái có thể thấy được vía hè bán đủ loại hàng. Âm thanh rau hàng gọi mời, chẳng khác nào một cái chợ. Nhưng xem chú quầy, cứ chọn một người chẳng ai đơn giản. Nơi rồng rắn hỗn tạp thì thường đều là chống ngoà hố tạng lông. Dù là nữ xoáy, nàng cũng không tránh được việc phá nhăn mày. Nơi này không ít cao thủ. Để tránh bị hoài nghi, mọi người phải tách nhau ra. Triệu Bân nữ xoáy là một nhóm, vừa đi vừa xem. Hàng quán tùy nhỏ nhưng không ít bảo bối. Nếu không phải vội vàng chi viện, chắc Triệu Bân sẽ tìm kiếm đàng hoàng một lần. hắn ta đang là nhà giàu có tiền. Tiểu hữu, có muốn báo giọt cọc? Nhanh đôi giày này đi. Chiếc bên trái là phòng để lôi, bên phải là phòng đông đất. Giả cả giới bạn. Trên suốt đoạn đường, không ít người tiến lên chào mời. Mỗi một câu đều là một bảo bối. Đi tới bãi biển, Triệu Bân thuê một con tàu chế hàng. Nói đúng hơn là một chiếc thuyền chiến. Mọi người đi lên dương bùm xuất phát. Nghe nói dân phong Nam Dực rất là hùng hẳn. Nghe đồn, nơi đó thường xuyên có hải tật à. Đợt nỗ lực cướp chúng ta ngàn Mấy lão chà mỗi người một cái kính viễn vọng Lần đầu tới Nam Vực Thứ gì cũng thấy mới Đây sẽ là một chuyến du lịch phi thường Nơi xoái không nói gì Ngược lại người đàn ông áo đen liên tục ho khang Đội hình như thế này Các người còn sợ gặp phải hải tật Chưa cướp của người ta đã là khá lắm rồi Là một nơi tốt triều bân cầm kính viễn vọng nhìn. Trên biển nhiều khói xương, loãng thoáng trồng thấy hải đảo. Trên mỗi hòn đảo đa phần đều ẩn giống một gia tộc lánh đời. Chưa biết chừng là một thời đại ở thời kỳ chiến quốc. Về điều này trong tình báo Ma già có không ít. Thời cố đại khá nhiều vương triều xa súc, chạy tới ma vực, ẩn thấy lánh đời. Đây là nguyên nhân khiến các nước không dám mạo hiểm động tới ma vực. Tiêu diệt một gia tộc rất dễy, Nhưng nếu ai thoát ra ngoài Nhất là nếu để lão tổ của gia tộc chạy thoát Thì đừng hồng sống yên ổn Lão đại không ổn độ Đột nhiên có phần thân truyền tin Trự bân lập tức thu hồi ánh mắt Kết nối với tầm nhìn của phân thân Bởi vì phần thân ở bên đại địa linh mạch truyền tin Trên đại địa linh mạch Một máng yên tĩnh Nhưng thông qua cảm nhận của phân thân Vẫn có dao động từ khí thức của võ tu Có nghĩa là bên trên có người đang xuống. Về việc là ai, hắn không cảm nhận được. Năng lực che giấu của đối phương cực kỳ mạnh. Để thôi. Triệu bân điềm tĩnh. Bất kể là kẻ nào trèo xuống, phân thân cũng không thể có mặt. Dựa vào phân thân có thể nhận ra bán tôn, tất cả sẽ bại lộ. Trước khi đám phân thân chạy trốn, chúng còn bịt chặt lối đi, tránh bị người ta phát giác. Thực tế thì nếu quan sát cẩn thận vẫn có thể phát giác ra được. Phải nhìn xem người ở bên trên xuống từ đâu. Dù thế giới dưới lòng đất rất lớn, ai rảnh tới mức dò xét từng tớp một. Phần thân bỏ đi rồi, chúng động lạc biến mất ở lối ra vào. Tầm nhìn của Triệu Bân cũng bị ngắt theo. Hán âm thầm đoán xem người đó là ai. Người biết dưới lòng đất có đại địa linh mạch không nhiều, cho dù là nữ xoáy cũng không biết chuyện này. Theo hắn thấy nếu không phải Hồng Uyên thì là Hồng Tước, nếu không cũng là Tứ Y Hầu hay là Hoàng Phi Vũ Linh. Tiếc rằng hắn đoán không đúng. Kẻ tiến vào đại địa Linh Mạch là đại tế tị ân trú. Ngoài ân trú chính là ân Minh. Đó là đại địa Linh Mạch. Ân Minh nhìn, thoáng chốc sướng sờ. Ân trú chi mỉm cười không đáp. Trông có vẻ như lão biết dưới lòng đất. Có đại địa lên mặt từ lâu Chẳng qua đây là lần đầu tiên Lão xuống tới nơi mà thôi Đây là gốc rễ của hoàng tộc Cũng là vận khí của đại hạ Là nơi Long Mạch nằm lại Sợi dĩ hôm nay Lão ta mò xuống Tất nhiên là vì cháu trai Lão cần mượn sức mạnh của lòng đất Để đáp nặng lại căn cơ cho ân minh Cũng mượn nhờ sức mạnh của lòng đất Tăng thêm sức mạnh cho cổ vĩ Quan trọng nhất Vẫn là kế hoạch của ông ta Đại địa Linh Mạch nằm trong tính toán Ngày sao cứ ở đây mà tu luyện Đâu cần lão phải nói Ân minh đã khoanh chân ngồi xuống Ánh mắt nóng rực Là ai vậy Ở bên này Triệu Bân chắp tay làm bầm Bất kể là ai Thì cũng không phải tình tốt Phân thân rời khỏi đại địa Linh Mạch Hắn không thể mượn được sức mạnh của Linh Mạch Muốn biến ra một lượng phân thân lớn cần tiêu hao chân nguyên của bản thân. Nếu dùng các đại chiêu như vạn kiếm phi nhất sẽ tiêu tốn vô cùng nhiều. Vậy mà sau đây còn có một trận ác chiến. Gặp phải chuyện ghê tởm này. Sau khi vừa năm vực, nhớ hành động lỗ mãng, tất cả phải nghe theo ta." Nữ sói đột nhiên nói. "Đã rõ." Triệu Vân gật đầu, nghe ngụ ý của nữ sói. "Không tới lúc vạn bất đắc dĩ, Tốt nhất đừng để lộ thân phận Thánh tứ Thiên Tông. Danh tiếng của cờ ngờn đã nổi như cồn khắp nơi. Không biết bao nhiêu người muốn giết hắn ta. Nam vực, ngọa hổ tàng Long Một khi thân phận đã bại lộ. Muốn thoát ra rất là khó khăn. Nam vực, vùng biển rộng lớn vô bờ. Phóng mắt nhìn không thấy tận cùng. Giống như bầu trời sao. Mang tới cho người ta vô số ảo tưởng. Cảm thấy ở nơi mênh mang này. Ẩn chứa bí mật cổ xưa với vô vàng truyền thuyết Trên mặt biển Chiến thuyền lao vùng vút Trên thực tế chiến thuyền cũng không quá nhỏ Nhưng khi so sánh với đại dương Thì nó chỉ như hạt cát trên sa mạc Những con thuyền như này Trên biển có rất nhiều Đa số là thuyền hàng Còn bao sao nữa Triệu Bân đã hỏi không biết bao nhiêu lần Đất là sao ạ Câu trả lời của người đàn ông mặc áo đen đa phần đều là như thế. Nam vực là một nơi kỳ quái, càng đi sâu càng phồn hoa. Càng tiến vào sâu thì các gia tộc hay thế lực ấn mình càng mạnh. Bởi vì trong lòng Hải Dương ẩn giấu vô số kho báu, ví dụ như đá quặng. Đa phần bị các thế lực lớn phân chia. Những hòn đảo nhỏ với các gia tộc nhỏ bên ngoài chỉ có thể trở mắt nhìn. Nếu bảo họ đi khai thác, họ cũng không dám. Phải biết rằng trong lòng biển đâu chỉ có khoáng sản Còn có cả quái thú hùng hẳn Nếu không có đủ căn cơ Không có tư cách đặt chân ở chốn phụng hoa Người đàn ông trung niên mặc áo đen Nói rằng còn rất xa Chứng minh bạch gia nằm ở nơi phụng hoa Đồng thời thực lực không có tầm thường Hạng ổ của huyết uy môn nằm ở năm dựt sau Triều Bân thì thầm hỏi Nữ xoáy khẽ lắc đầu Huyết y môn cũng giống như la sinh môn. Xuất thần nhập quỷ. Không ai biết hang ổ của chúng rốt buộc nằm ở đâu. Thê tộc ẩn mình bí ẩn, nếu sớm biết cũng không để mặt cho chúng tự do bay nhảy. Triệu bân không hỏi thêm, lại lấy kính viễn vọng ra nhìn. Có thể nhìn thấy rất nhiều hòn đảo. Gặp lúc sắp trời sạm tối, hòn đảo đắm mình trong ánh trăng. Lắp đánh như một viên báo thạch khám vào lòng đại dương. Ngồi nào thuộc tính thủy hẳn là ưu ở đây Một lão chà vuốt rau làm bầm Bởi vì 99% Nam vực là nước Đối với võ tu thuộc tính thủy Họ chiếm ưu thế về địa lợi Chỉ cần được thủy độn sống lớn cuộn trào Có thể biến thuyền bè thành đống độ nát Người đàn ông trung niên cảm nhận rõ ràng về điều này Các thế lực ở Nam vực Động độ chẳng kém gì trên đất liền Khai chiến Là sẽ gây ra đồng tình rất lớn. Tất nhiên đánh trận cũng cần rất nhiều tiền. Đóng thuyền, tài nguyên tu luyện. Lỡ như đánh trận bị thương, trị thương vẫn là cần tiền. Cứ để dễ nguyên bán là ngon nhất. Chờ thêm tí ớt cơ. Mấy ông già kia rất biết hưởng thụ, dọc đường không hề đánh đổi. Bắt không ít cá to, bận rộn mà nướng cá. Nhấp thêm ít rượu, thì sung sướng khó nói thành lời. Nếu được độ kiếp ở đây một lần thì... Triệu bân sờ cầm, đầu óc bắt đầu tưởng tượng. Trong biển có nhiều sinh linh. Cứ là sinh linh thì sẽ bị xét đánh. Nếu có một phen độ kiếp ở đây, hẳn sẽ rất là náo nhiệt. Nữ xoáy từng ghé mắt nhìn, lưm tay này một cái. Từ trong cốc tủy, đã chẳng phải là đứa trẻ ngoan ngoãn. Người ta độ kiếp thì tìm nơi vắng vẻ để tăng trưởng. Hắn thì toàn kiếm những nơi đông người. Đúng lúc này vùng biển phía trước đột nhiên nổi sóng cuộn cuộn. Tần chiếc thuyền chiến đang tiến tới. Trên mỗi chiếc thuyền cắm một lá cờ to. Ơ kìa kìa, có phải hải tật hay không? Mấy lão già đang nướng cá phải đứng thẳng cái dậy. Ai nấy siết chặt một cây gậy. Đầu kia vẫn còn cắm vào con cá đang nướng dở. Vừa ăn vừa nhìn. Trong không còn một tí thể diện. ơi đường này do ta mở, cái này do ta trồng. Nếu muốn đi qua thì để lại với. Mấy lão già quả là đáng không say, là hải tặc, quen miệng vô cùng. Lần người của đáu đầu lâu. Người đàn ông trung niên áo đen nhận ra cờ của đối phương. Mấy ông già nghe vậy thì nhìn trái ngó phẩy Mẹ kếp lắm gì có đường, cây ở đâu ra? Ờ thì tiền tài để lại, thì bọn ta tha mà cho các người. Đối phương hô thêm lần nữa, phải tới mười mấy chiếc thuyền bao quanh bọn họ. Mẹ kiếp không có tiền. Mấy lão già chửi một tiếng, rồi lái thuyền bỏ chạy. Họ chẳng sợ gì cái đám cướp biển này, nhưng lại sợ xe nọ của chúng. Trời ơi! Hải tạc giận dự thét lên, lái thuyền bao vây bọn họ. Thêm cả đại bàng trên đầu, cũng liên tục trì sát. Chọn người đuổi nè. Triều Bân lôi ra cùng bá vương. Sau điểm danh tầng thứ một, cái gì mà đại bàng biển, hải tạc, đều bị xuyên thủng. Từng luồng huyết quang nổ tung trong không khí. Từng tên nói hải tặc, nối tiếp nhau, rơi xuống, nhụm đỏ cá mặt nước. Sống cầu giận trưởng! Mấy lão già cũng không ránh tay, tất cả đều dùng tên bí pháp. Là thủy độn. Dù không phải võ tu thuộc tính thủy, nhưng vẫn có thể thi triển thủy độn. Chủ yếu phải xem người dùng thuật. Nếu là đám lão già trấn thiên, thì uy lực cũng không có tầm thường. Hải tạc nhìn thấy vậy thì biến sắc hiển nhiên gặp phải cái hạng khó xơi Đi, đi mau Tên đạo sọ hét lên Quay thuyền chạy trốn Tiếc rằng không có chạy nổi Từng đợt sóng nước Thủy độn đất trào lên Chiến thuyền bị nhấn chìm ngay tại trận Bóng người ngã nhạo vào mặt nước Mặt nước còn chưa kịp bắn tué lên Thì đã bị đóng băng từng tất một Đi thôi Nơi xoáy điềm nhiên lên tiếng Chiến thuyền nhanh chóng khởi động Ai cũng là nhân tài, năng lực cảm nhận không hề kém. Dưới đáy biển có động tình lớn, chắc chắn là một con hại quấy với hình thể khổng lồ đáng người thấy mùi máu tanh. Dòng qua vùng biển trước mặt. Ờ, đó là cấm đề biển chết. Nghe người đàn ông nói vậy, ai cũng dơ kính biển vọng lên. Ở nơi tầm mắt có thể chạm thấy được, mây mù vần vũ, nhìn không rõ con đường phía trước. Phá lại mặt nước ở vùng biển đen kịch. Nước biển rất tĩnh lặng, không thấy một gần sóng. tĩnh lặng tôi chết chốc. Đó là cấm địa biển chết hả? Lần đầu tôi nghe thấy. Triệu Bân cũng đang nhìn. Yên tĩnh, cũng là bất thường. Cứu ta! Đột nhiên bên tai văng lên tiếng kêu cú. Âm thanh khàn đặc mà đau thương. nhờ có ma lực, khiến lòng hắn cảm thấy hoảng loạn. Lỡ gì? Triệu Bân chợt lên tiếng. Âm thanh này quá đột ngột. Đừng nói ta mấy lão già. Tới canh nữ xoáy cũng là giật mình. Cái tên ngốc này. Sao người hô lên vậy? Các người không nghe thấy sao? Nghe cái gì? Tiếng kiểu cũ đô Cái đầu người bị uống nước cả. Triệu bân nhìn người đàn ông trung niên rồi nhìn sang nữ xoáy. Ta không có nghe thấy gì. Vậy thì lo ngờ. Triệu bân làm bầm. Vô thức nhìn về phía cấm địa biện chết. Nhưng vì ánh mắt này, mà dường như hắn lại nghe thấy tiếng kêu cứu Âm thanh vẫn đau thương khàng đặc như thế. Ẩn giấu một thứ tuyệt vọng, bất lực. Hắn nghe thôi lòng dạ lạnh toát. Chẳng lẽ là bên trong cám địa vẫn còn người sống? Bất diệt chiến kích trong nhắn ma bóng rung lên một cái, rồi trở lại bình thường. Ê lọ, có người sống ở bên trong á. Mọi người không tin vào câu nói của Triệu Bân. Đặc biệt là người đàn ông trung nhiên áo đen Chiến thuyền vẫn tiến nhanh không dừng lại Trong đêm tối Cảnh sát Nam Vực thật sự rất đẹp Giánh tràn ánh sao Mây mụ dăng khắp mặt biển Có vài chỗ Còn ánh lên sắc màu rực rỡ Suốt dọc đường đều không được yên bình Họ liên tục gặp Hải tạc hết lần này tới lần khác Tớp sau hổng hách hơn cả tớp trước Sau khi đánh nhau Thì tên nào tên ấy đều thê thảm Mọi người nghi ngờ những kẻ đó đều là người bị Vương Triệu truy nã, rồi trốn tới Nam Vực, gia nhập vào hàng ngũ kiếp biển, tiếp tục làm những việc không biết xấu hổ. Trận đất luyện do an toàn hơn. Lần đầu vào Nam Vực, bị cướp tận mấy lần. Cũng may đi thiền lợt, nếu đi thiền nhỏ, sẽ phải chết rất thề thảm. Quan trọng là không ai quản lý cái đám cướp biển này. Càng đi sâu càng phồn hoa. Như một hòn đảo, lúc đi ngang có thể nghe thấy tiếng đàn ca sáo thổi. Như có hòn đảo, có tiếng người hát kịch. Ở nè, có mỏ tuyệt nè. Mấy lão già nhúc nhít mũi, hít tới hít lui. Là một loại thiên phú đặc biệt, có thể ngửi được mùi của khoáng vật. Đương nhiên ngửi được mùi của mấy cái thứ to lớn kia. Dưới đáy biển rất nguy hiểm. Những thế lực và gia tộc không đủ thực lực, đều không dám xuống đảo khoáng. Rồi không biết từ khi nào, mặt biển lại có thêm mùi máu tanh. Mây mù lơ lửng trên mặt biển, đều nhúm màu đỏ của máu. Sắp rồi, sắp rồi. Người đàn ông trung niên đột nhiên lên tiếng sau hồi lâu im lặng. Cần gì ông nói, mọi người đã nghe. Nếu nghe kỹ thì có thể nghe được tiếng lai hét, chém giết nấu vang Là hông đáo đâu kìa. Mọi người cầm kính viễn vọng. Ở đằng xa nơi bị mây mụ che khuất, nhìn thấy một hòn đảo với ngọn lửa ngút trời, mùa máu tanh bay ra từ chỗ đó, âm thanh chết chóc cũng từ đó mà truyền ra. Người đàn ông trung niên mặc áo đen đích thân lái thuyền, chiến thuyền phóng nhanh như một luồng sáng. Khi tiếng sát tới hòn đảo, mặt biển lộn xộn, khắp nơi đều là chiến thuyền vỡ nát, cờ chiến gãy đổ, nhiều chỗ còn có thể nhìn thấy một hai thi thể. Chỉ có điều cơ thể đã bị động vật biển gặm sạch, chỉ còn trơ lại bộ xương. Nước biển ở đây đã biến thành màu đỏ tươi. Nhìn quy mô hẳn là có rất nhiều thế lực tham chiến. Ngoài bạch già ở trên đảo, có rất nhiều chiến thuyền đang đậu ở đây. Trên mỗi chiến thuyền cắm một cây cờ, biểu tượng trên các lá cờ không có động nhất. Từng trưng cho mỗi một gia tộc. Đừng có ham đánh, đánh nhanh thắng nhanh. Nữ xóa hạ lệnh và là người đầu tiên bước xuống khỏi chiến thuyền. Mọi người ồ ạc theo sau ai cũng cầm vũ khí. Khắp nơi trên đảo là rừng, hiện tại núi rừng cũng nhúm đầy màu máu. Dưới sự dẫn đường của người đàn ông trung niên áo đen, mọi người đi thẳng tới tổ địa của Bạch Gia, là một tòa thành cổ nằm tận sâu bên trong núi. Giết! Giết sạch cho ta! Chưa tới nơi đã nghe tiếng lai hét giận dữ. Dùng kính viễn vọng để xem, Có thể thấy bóng người trên các ngọn đùi Mặc dù là nửa đêm Nhưng vẫn đánh rất hàng hái Khi thấy như không hạ được bạch gia Sẽ không dừng Có rất nhiều cao thủ Quy mô cực kỳ lớn Ôi, Nếu đánh trực diễn thì e sẽ bị thiệt à? Nói thừa Trần thế của đối phương mạnh như vậy Triệu bân hơi nheo mắt ngửi thấy một khí thức mình rất ghê tổm Là thi tộc cũng bà nó Đi tới đâu cũng gặp người của thi tộc vậy Nguyễn Trang tôi Mọi người trùm áo khoác đen trèo lên đỉnh một ngọn núi. Từ đây có thể nhìn thấy rất rõ tòa thành cổ của Bạch Gia. Có một lớp ánh sáng kỳ ảo bao trùm toàn bộ ngôi thành cổ. Kết giới bảo vệ chỉ có điều nó không còn hoàn chỉnh. Không thể nào bị được về kết giới ở Thiên Tông. Các thế lực mạnh đang điên cuồng cho nổ kết giới. Nơi sái thấy vậy thì trao mày. Nếu kết giới bảo vệ rách nát Không thể chống đỡ được thêm bao lâu. Này nè nè, công dưới trăm cầu thủ chuẩn thiện độc Nữ xoáy dẫn theo ông vì cần tới khả năng cảm nhận của ông ta. Đã làm sao đây? Mọi người nhìn tới nữ xoáy. Nữ xoáy trao chặt mày. Ma quỷ sai khiến thế nào? Nàng lại liếc nhìn qua triệu bân Triệu công tử bất giác nhìn lên nhấn ma. Hôm nay là một trận đánh lớn. Liệu có cần đem xe nó ra, nổ cho tanh bành hết hay không? Hắn không hy vọng có thể giết được đối phương Chỉ cần làm cho cục diện rối loạn Nhưng lúc hỗn loạn thì hạ từng tên một Phải biết rằng bọn họ ai cũng được trang bị vũ khí tinh nhuệ Vũ khí bồ nổ Loại có thể chống được cá bùa chống nổ Đánh trực diện đương nhiên là không lại Nhưng đánh lén thì lại rất chuyên nghiệp Đội nổ không kịp đâu Mắt của người đàn ông trông niên áo đen là đỏ nhất Nếu không phải bị kéo lại, thì hẳn ông đã xong qua đánh. Vậy là chỗ đó. Triệu Bân nhìn quanh một lượt, rồi chỉ về một ngọn núi phía xa. Ngọn núi cao to trắng lệ, có thể đặt rất nhiều xe nỏ. Từ trên cao nhìn, chỉ đầu là bắn tới đó. Khi chiến lược đã bàn xong, đám đông liền giải tán. Triệu Bân tiến thẳng tới một đỉnh núi, còn mọi người thì về một hướng khác. Địch mạnh ta yếu, cần phải biết phối hợp cho ăn ý Đối phương không biết bọn họ tới tiếp viện chính là một ưu thế Bọn họ có thể tập kích, khiến đối phương trở tay không kịp Từ lúc chiến cục hỗn loạn thì quân nữ xoáy gồm 31 cường giá trấn thiên Mới có thể dễ dàng xong ra đánh cục bộ, tiêu diệt sinh lực địch Bọn họ sẽ tập kích tiêu diệt dần dần quân số của địch Cho tới khi quân số ngang nhau Thì tất cả sẽ đồng loạt xong ra chém giết. Dù sao Bạch Gia có không ít cường giả. Đánh! Đánh cho ta! Những tiếng quát tháo hôn hăng vang lên khắp đảo nhỏ. Thế lực tứ phương từ cướp bốc đều hừng hợp khí thấy Đặc biệt là ngược của huyết y môn. Thì tộc. Bọn chúng gầm rống hết sức vang dội. Kẻ nào cũng lộ ra gương mặt dữ tận, bộc phát sát khí khủng khiếp. Cầm kiếm, chế về phía thành cổ của Bạch Gia. Cứ chờ xem, tối nay bọn chúng chắc chắn có thể phá vỡ kết giới hộ thiên của Bạch Gia. Sau sẽ tiến hành từng cuộc tàn sát. Tất cả tài sản của Bạch Gia sẽ thuộc về bọn chúng. Đúng là ý đồng hiếp yếu. Nếu như hành động riêng lẻ thì ngay cả huyết y môn và thi tộc, cũng không dám khiêu khích Bạch Gia. Không phải gia tộc nào cũng có kết giới hộ thiên như Bạch Gia. Rõ ràng bọn họ có nội tình hùng hậu. Bằng không sẽ không khó đánh chiếm như thế Các đợt oanh kích từ mọi hướng Càng lúc càng trở nên dữ dội hơn Nhìn ra xa có thể thấy hàng loạt luồng sáng Bí pháp Nó mạnh tràn ngập thiên địa Kết giới hộ thiên của Bạch Gia đã dần suy si yếu Có rất nhiều chỗ nước vỡ Có lẽ là bởi vì chấn động quá mạnh Rất nhiều lầu cát ở bên trong thành đã sụp đổ Đá vụn ngoài ngói bay tung té đầy trời cố bạch gia chờ đây đã trở thành một đống hỗn độnần tiếp diễn đời tôi cố gắng chống đỡ lão tổ bạch gia gầm lên cố thủ đậu của trận tuyến hết sức mà chống đỡâ lời này để nâng cao sĩ khí nhưng người có bạch gia đều rất không còn hy vọng nhiều tiếng cười chùa sót đavang Li làm gì cóần tiếpệ tùy lão tổ đã liên lạc với rất nhiều gia tộc hao hữu nhưng không ai tới nếu như muốn Thì bọn họ đã sớm tới rồi Suy cho cùng đây chỉ là một cuộc chiến vô nghĩa Chỉ trách đội hình của đối phương quá khổng lồ Có hàng chục thế lực tham chiến Làm gì có ai dám ra tay giúp đỡ Thật ra lão Tổ Bạch Gia cũng biết rõ Nhưng cho dù có phải lừa mình dối người Ông cũng không thể từ bỏ hy vọng Ông lít nhìn một người mặc áo bạo tím Đang đứng cách không xa Người đó chính là Tử Linh Mấy ngày trước, nàng đã tới đây, tình cờ cũng trúng phải kiếp nạn này. Bạn bố hiểu. Tử Linh nói nhỏ, hiểu ngụ ý bên trong ánh mắt của lão tố Bạch Gia. Kết giới hộ thiên không bao lâu nữa sẽ bị phá vỡ, rồi xảy ra một cuộc chiến sinh tử. Bạch Gia rất có thể sẽ diệt vong. Ông chỉ hy vọng Tử Linh có thể mang theo nhấp hám tiền phá vòng vây, lưu lại cho Bạch Gia một huyết mạch. Tại không đi, hắn ta sẽ tới." Nhóc hám tiền lẩm bẩm câu nói này không biết bao nhiêu lần. Không biết, hắn mà cô nhóc ám chỉ là Cờ Ngần hay Triệu Bân. Cho tới tận lúc này, cô nhóc vẫn chưa biết Cờ Ngần, Triệu Bân là cùng một người, nhưng vẫn có niềm tin vững chắc, sẽ có một anh hùng cái thế, dẫn thiên bình thiền tướng cứu mình. Còn muốn giấy vô nữa sao? Bên ngoài thành, một lát già áo đỏ âm hiểm cười. Lão chính là kẻ cầm đầu đám cường giả huyết êm môn, công phạt Bạch Gia. Bọn chúng có giá tâm này từ lâu, nhưng hôm nay mới có cơ hội hành động. Muốn đánh nhau thì tới đây. Lão tố Bạch Gia cười lạnh. Một đại hán tử sẽ không đụng chuyện bó chạy. Cho dù thành có bị phá, Bạch Gia cũng sẽ liệu mạng tự chiến. Chỉ có như vậy, hậu bối nhà mình mới có thể phá vòng bay, giữ lại được huyết mạch. Hay lắm! Láo già áo đỏ nhét miệng cười Vùng kiếm chỉ về phía bạch da Người của huyết y môn ra sức phá kết giới Người của các thế lực Khỉ thể ngớp trời Phía bên kia triệu bân đã leo tới đỉnh núi hắn sử dụng bùa che lấp Khiến cho may mù lượng lờ Bao phủ toàn bộ đỉnh núi Nếu như không nhìn kỹ Thì sẽ không phát hiện trên đỉnh núi có người Các thế lực bên dưới cũng không rảnh để ý Bọn chúng chỉ một lòng một dạ môn pháp vỡ kết giác hộ thiên của Bạch Gia. Tới khi đó, có thể dễ dàng xong vào cướp bốc. Chiến lợi phẩm ai cướp được thì sẽ là cuộc kẻ đó. Triệu bân nhanh chóng biến ra nhiều phân thân cùng với rất nhiều xe nỏ. Số lượng ước chừng khoảng 1.000 chiếc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hắn chỉ có thể mang tới đầy chừng đó xe nỏ. Nếu sơm biết ở đây xảy ra chuyện lớn, hắn đã chuẩn bị cho đầy đủ hơn nhất định sẽ lấy thêm một nửa lượng xe nỏ của quần Xích Diễm. Chỉ có điều 1000 xe nỏ này hẳn là đối dùng. Phần thân của Triệu Bân đứng chỉnh tề, mỗi một phân thân phụ trách một xe nỏ, nhắm đúng hướng. Mục tiêu của xe nỏ chính là đỉnh núi nơi đám thi tộc đang ngự. Mỗi một kẻ thi tộc đều mang theo hai con thi khôi, giết một, tức là giết được ba kẻ địch. Còn chơi xong nữa sao? Ở một hướng khác, có rất nhiều lão cường giả ẩn nắp nhìn về phía đỉnh núi kia. Nơi bọn họ ẩn nắp gần với đỉnh núi thi tộc đang đứng, chỉ chờ cơn ngân cuồn oanh lạng tạc, thì bọn họ sẽ thừa dịp xông lên đánh chết thi tộc. Nếu như phối hợp ăn ý, bọn họ có thể tiêu diệt toàn bộ thi tộc. Bọn họ là 31 cường giá trứng thiên, hoàn toàn có năng lực này. Làm việc tôi, các bảo bố của tôi! Triệu Bân phất tệ áo. Nấu một nụ cười rạng rỡ Các phần thân còn cười tươi Sạn khoái hơn cả hắn ta Bắn Triệu bân phớt lá cờ nhỏ ra hiệu Vừa dứt lời Thì một loạt tiếng nổ lớn đã vang lên phần thân đồng lạc khai mở cấm chế cho xe nỏ Mưa nỏ mạnh xẹt ngang bầu trời Mỗi một nỏ mạnh Đều có lôi điện bao phủ Mang theo lực sát thương cực kỳ lớn Cái cầm đầu đám thi tộc Bất giác ngoái đầu nhìn lọt vào tầm mắt, chỉ thấy nó mạnh đầy trời. Cơn giá thi tộc thấy vậy thì liền biến sắc. "Cụ mở nó, nó mạnh ở đâu ra?" "Mạo, mạo trách ra." Cái cầm đầu đám thi tộc quát lớn, phi thân về sâu. Nó mạnh không phải là chuyện đùa, là loại vũ khí chiến tranh có lực sát thương cực lớn. Cho dù trấn thiên đỉnh phong cũng không dám đối kháng. Có thể dễ dàng xuyên thủng chân nguyên hộ thể của bất kỳ ai. Đội hình thi tộc hỗn loạn tản ra tứ phía. Nó mạnh đáp xuống. Có rất nhiều cái thi tộc bị xuyên cho thống người. Những kẻ chưa bị bắn trúng thì kết cục cũng chẳng tốt hơn là bao. Trên tất cả nó mạnh đều dán bùa nổ. Hơn nữa bùa nổ này có thể vượt qua các bộ chống nổ. Vừa đáp xuống liền ầm ầm nổ tung. Ngoài bùa nổ còn có độc chăm bắn ra tứ phía. Lực sát thương không kém cạnh là bao. Định núi bị bắn thành một đống hỗn độn, đất đá văn tung tuế. Đám thi tộc đang đứng trên đỉnh núi, đều bị chấn cho bay. Đội hình tan tác. Kẻ cầm đầu thi tộc rống giận, đám thi tộc còn lại cũng gầm theo. Các thế lực đang oanh tạc Bạch Gia đều ngấn người. Không biết tại sao động minh của bọn mình lại bị hạ như thế. Quân quân tiếp diễn. Người Bạch Gia cũng nghệch cá mặt. Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết, máu tươi phun lên nhuộm đỏ cá bầu trời. Nó mạnh chính là món vũ khí chiến tranh mạnh nhất. Triệu bân điên cuồng anh tạc, không biết diệt được bao nhiêu cái thi tộc. Đám còn lại đều thương tích đầy mình. Trên người trúng phải độc chăm. Lão đảo đứng dậy giữa đám hỗn độn như kẻ say rượu. Nơi xoáy lạnh lùng lên tiếng, sông tới nhanh như chốt. Nàng là người đầu tiên đứng dậy. Cũng là người đầu tiên ra tay hạ sát Kẻ cầm đầu đám thi tộc Chưa kịp đứng vững Đã bị kiếm của nữ xoáy chém cho bay đầu Nét mặt choáng vắng Vì vụ nổ Thật là khốn kiếp Cường giải trốn thi ở đâu ra Đừng có hàm chiến Tốc chiến tốc thắng Tốc độ của quân xích diễm Nhanh tới khủng khiếp Người nào hệt như một sát thần Đánh thẳng và đóng hỗn loạn Tung ra những đoạn tuyệt sát Mỗi một kiếm chém ra liền có một kẻ thi tộc ngã vào vụ máu đây không còn là đại chiến là đơn phương thảm sát 31 cường giá chuấn thiên vừa quét qua liền không kẻ nào có thể sống được mạnh mẽ sát phạt, thế như chế tre không cho thi tộc chút thời gian để phản ứng chủ yếu với vì đội hình đông đảo 31 cường giá trấn thiên Tuy không thể đánh hết các thế lực xung quanh nhưng để xử lý một đám thi tộc thì chiến lực vẫn là tuyệt đối áp chế Cái cầm đầu của các thế lực đều đã hạ lệnh cứu viện. Cho dù bọn chúng không có hảo hộ lắm với đám thi tộc, nhưng dù sao trong trận đại chiến này, bọn chúng vẫn là đồng minh với nhau. Sao bọn ngọn núi đâu cho to Cái cầm đầu huyết y môn rống lên giật dữ, chỉ về phía ngọn núi nơi Triệu Bân đang đứng. Chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn thấy được nỏ mạnh đầy trời chính là từ đỉnh núi kia bắn ra theo lệnh của kẻ cầm đầu xe nỏ của các thế lực liên minh đều đã chuyển hướng ngoài ra có rất nhiều cường giả đang làm le bao vây đỉnh núi chờ thời cơ sông linh chém giết muốn đánh ta sao Triệu Bân cười lạnh sau khi xe nỏ của hắn bắn được đầu tiên thì hắn đã thu lại tất cả xe nỏ rồi tiếp theo là thi chuyển thuật triệu hoáng ngược nhảy ra khỏi ngọn núi. Ngay khi vừa rời khỏi, nó mạnh như mưa đã rút xuống khỏi đỉnh núi, thật sự sang bằng cả ngọn núi. Màu rút thôi. Quân của nữ xoáy đều đã rút lui. Cường giá thi tộc bị xóa sổ. Ít nhất thì bò họ đã chấm đầu được hết cường giá trấn thiên của thi tộc, chỉ sót lại một ít tôm tép. Không thể nào vượt dậy nổi. Đây chính là tốc chiến tốc thắng. Không thể để cho bản thân bị vây bắt. Cho dù bọn họ có thể xóa sổ toàn bộ thi tộc, nhưng chiến lực của các thế lực liên hợp vẫn là mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Vì vậy bọn họ chỉ có một tôn chỉ. Vừa tới liền đánh, đánh xong thì bỏ chạy. Quay đầu, tiếp tục đánh. Về phần cơ ngân, bọn họ không hề lo lắng. Cái tên kia rất giỏi chạy trốn. Tựa sử là quân tiếp diễn rộng. Trong thành... Lão Tổ Bạch Gia cùng các cường giá Bạch Gia đều cầm kính tuyển vọng ra ngoài nhìn. Tất cả trông thấy đám thi tộc hung hăng trong phút chốc đã bị xóa sổ. Chỉ còn lại một đám tiểu lâu la. Trận đánh lén nhanh như chấp, không chỉ khiến cho thi tộc trớ tay không kịp, mà còn khiến cho chính bọn họ phải bất ngờ. Rõ ràng nhóm người đánh lén lên kế hoạch hết sức chú đáo. Trước dùng sức mạnh của xe nó, cuộn oanh lạng tạc. Sau cho cường giá Trấn Thiên dọn dẹp phần còn lại. Đội hình chấn Thiên đánh lén thật sự không ít. Nếu như bọn họ không nhìn nhầm, thì có tận hơn 30 vị. Đây là quân tiếp viện từ đầu tới? Chẳng lệ cực thế lực hảo hữu của Bạch Gia, đột nhiên cầm thay cân rứt lương tâm. Lão Tố Bạch Gia thổn thức lãm bẩm. Ông cố gắng nhìn cách mấy, cũng không thấy có bất kỳ bóng dáng quen thuộc nào. Ờ, Lão tổ Lão Tố không gặp chúng ta. Chúng ta thực sự cứu quân cứu viện. Là người có phải hay không? Ánh mắt của nhóc hám tiền sáng rực. Nàng có dự cảm mảnh liệt. Nhất định là cơ ngân hoặc triệu bân tới cứu viện. Hoặc có khi cả hai người bọn họ đều tới đây cứu bạch gia. Bật sống! Lão phù thực sự muốn xem cái nào găng lớn vậy? Cái cầm đầu huyết y môn rống lên phẫn nộ. Tiên trống văn vọng khắp đảo nhỏ. Cái này tu vi không thấp chiến lược không tầm thường, tra lệnh hết sức giỏng giạc, dường như chính là kẻ đứng đầu liên minh công phạt bạch gia. Không cần kẻ đứng đầu hạ lệnh, thì cường giả tứ phương cũng đã hành động. Ai cũng muốn nhìn thử, thấy lực nào ăn gan hầm mật gấu, dám chạy tới đây hỗn loạn thế cục. Người đâu? Người đâu rồi? Một số lượng lớn cường giả đã bao vây đỉnh núi, vừa bị sang bằng, nhưng không nhìn thấy bóng người nào. Trên đỉnh núi này bắn ra vô số nó mạnh. Chắc chắn trước ở đây đặt không ít xe nỏ. về vậy phải có không ít người đều khiến xe nỏ. Bây giờ ngay cả một vết máu cũng không còn sót lại. Không có dấu vết nào chứng minh trước đây từng có người. Một chút mạnh mối cũng không tìm ra. Nhóm cường giả nhảy ra đánh ấp thi tộc. Cũng không còn thấy tâm hơi. Trên mặt đất chế đầy rạy sát chết thi tộc. Quân nữ xoáy nhanh chóng rút đuôi. Đánh xong liền trời khỏi không hề tham chiến. Khoảng lại đánh Bạch Gia một chút cũng không muộn. Đám người đánh lén nhất định phải bị xóa sổ. Ê, ta thiệt cơ trí mà. Triệu bân ẩn thân sâu trong rừng. Ngấn đầu quan sát bầu trời. Trên bầu trời lúc này có rất nhiều hái điêu đang bay lượng. Trên mỗi hái điêu đều có một cường giả đang phóng tầm mắt ra khắp nơi lục sát từng tất đất một. May hòn đảo nhỏ của Bạch Gia không quá nhỏ. Hơn nữa còn có rất nhiều rừng rạm núi non. Tìm người không có dễ dàng. Bây giờ lại vào ban đêm, càng thêm khó tìm kiếm. Ít nhất thì trong phút chốc, bọn họ sẽ không bại lộ. Lão tổ Bên trong thành cổ, tất cả cường giá bạch gia đều đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần song ra. Chỉ cần lão tổ hạ lệnh, bọn họ sẽ đồng loạt, lao ra ngoài chém giết. Quân tiếp viện đã tới nơi rồi. Bọn họ không thể trốn trong thành như thế Châu đó Lão Tố Bạch Gia đứng trên lầu cao Cầm kính viễn vọng quan sát khắp nơi Lúc này phải xem bọn họ Phối hợp ăn ý tới cỡ nào Nếu như xong ra ngoài Vào lúc thời cơ chưa tới Chỉ mang cho quân tiếp viện thêm sự phiền phức Nếu như ông ta Dẫn dắt hơn 30 vị cường giá trấn thiên Thì sẽ lựa chọn Từng bước tiêu diệt Từng bộ phận của địch Tiêu diệt sinh lực của địch càng nhiều càng tốt. Nhiều quân sẽ chiếm lợi thế. Ít quân không phải là không có chỗ tốt. Hơn 30 vị cường giá trấn thiên kia. Chắc chắn đang chờ thời cơ xong ra đánh úp lần nữa. Giết! Yeah. Trong lúc lão tố Bạch Gia đang quan sát, thì chợt nghe thấy tiếng sối tru. Lọt vào tầm mắt là một bóng dáng khoác hát bào đang bay thẳng lên trời. Bóng dáng kia tất nhiên là của Triệu Bân. Hắn đang nhảy ra để thu hút sự chú ý của địch. Chạy là một tiếu gió tù địa tận, còn muốn chạy đi đâu? Một triển quát lớn vang lên. Có một láo già mặt mãn bào, cưới hải điều đuổi theo triệu bân. Lão cũng là một cường giá chấn thiên. Đuổi theo hắn, còn có hơn 10 cường giả chấn thiên khác, đều muốn bắt sống triệu bân rồi cậy miệng khai thác mạnh mối. Chẳng hạn như lai lịch thế lực tiếp viện bạch gia. Triệu bơn quay đầu, nhìn thoáng qua lão già mặt máng bào. Sau lưng lão, chỉ có mười mấy người. Chuyện này khiến cho hắn không có hài lòng. đám người này còn không đủ cho hắn giết. Phải có nhiều người đuổi theo càng tốt. Lúc đó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực của địch. Nhưng ngẫm lại, hắn chỉ là một tiểu võ tu địa tạng. Mười mấy cường giá trấn thiên đuổi theo đã cho hắn đủ thể diện rồi. Để lộ ra thân phận cơ ngân, thì mọi chuyện hẳn là náo nhiệt hơn. Tất cả các thế lực công phạt bạch gia đều sẽ tụ tập tấn công một mình hắn. Tuy nhiên không thể tùy tiện tiết lộ, như vậy sẽ gây rắc rối cho cả đại hạ, chí sợ dẫn sát thụ của các quốc gia tới đây. Thế gian ngọa hổ tàn Long số người muốn hắn chết, sợ chiếm tới tận chính phần. Tốc độ của hắn nhanh như chết. Trọng nháy mắt đã nhảy ra khỏi đảo nhỏ Bạch Gia. Phía sau lưng lão già mặt máng bào, cùng hơn 10 cường gió chứng thiên đang đuổi theo sát nút. Vừa đuổi vừa đánh. Ánh mắt lộ ra vé kỵ quái. Tên tiểu võ tu này sao có thể chạy nhanh như thế? Mặc dù bọn chúng đều không thể nhìn ra thân phận của Triệu Bân, nhưng bọn chúng biết đây chắc chắn là một nhân tài. Khi tê vách đá Triệu Bân đột ngột dừng lại, hãng đang đứng trước một khúc cùa gấp. Liền mạnh mẽ lách sang một bên Bồi tóc hành dán trên người Khiến cho tốc độ của hắn càng thêm khủng khiếp Phóng ngược về sau như một tia chấp Dường như đang muốn công phạt chính diện Chiêu hồi má thương trong truyền thuyết Muốn chết rộng Láo già máng bào cười lạnh Phớt tay chém ra một luồng kiếm khí Mười cường giá chấn thiên cũng không nhàn đổi Đều đánh phối hợp với lão già mặt máng bào Kết ấn thi truyện cấm chế Đối phương chỉ là một tiểu võ tu địa tạng, thoải mái, có thể bắt giữ bất kỳ lúc nào. Ngay khi triệu bân cách đối phương bảy tám trượng, thì lại đột ngột đội hướng, lao thẳng lên trời. Đám cường giả đuối theo nối trận lôi đình, thúc hải điều dương cánh đuổi theo sát nút. Trong lúc đuổi, bọn chúng nhìn thấy có rất nhiều mảnh giấy đang rơi xuống. Là một đống lớn bộ chú, bồ lôi quang. Hai mắt, Của đám cường giả đều đã bị bôi đen Vừa mới khôi phục tầm nhìn Thì lại có thêm bùa chú Hả? Bùa nổ sao? Trên người bọn chúng đều có dán bùa chốc nổ Còn muốn dùng bùa nổ Đã thương bọn ta hay sao? Đầu chỉ là tiếng nổ vang Uy lực của đống bùa này cực kỳ bá đạo Cả thú cửi và người Đều bị bùa đá thương nghiêm trọng Tới luật to à Triệu bân từ trên trời đánh xuống Trong tay cầm bá vương cung, dương cung cài tên. Một mũi tên mang theo thiên lôi, một mũi tên mang theo huyền hoàng khí, một mũi tên mang theo thái âm chân khí, bắn ra cùng một lúc. Ba cường giả bị bắn gục tại chỗ. Sau khi chế ra ba mũi tên, hắn không dừng lại, tiếp tục dương cung cài tên, lại khiến cho các cường giả lần lượt rơi xuống. Chế còn lão già mặc máng bào, da dày thịt béo. Dù bị trúng hai tên của triệu bân, Nhưng chưa chết. Không còn cách nào, Hắn không có phân thân truyền linh lực, Không có nhiều phân thân, Thì không thể ngừng tụ đủ năng lượng thì triển đại chiêu. Còn kim! Láo già mặt máng bào gầm rống trong lúc rời xuống, Tóc tay bù xù, bộ mặt dưới tận vạn vẹo. lão ta vẫn còn đủ sức, Tung râm một chuẩn, Đánh thẳng lên trời, Hóa thành bàn tay hư ảnh, Một bàn tay lớn, Triệu bân không hề nao núng Bá vương cung trong tay đổi thành kiếm Long uyên Một kiếm lôi phong Từ trên trời dán xuống Đâm thẳng vào hư ảnh bàn tay lớn Của lão già mặt máng bào Kiếm uy quá mạnh mẽ Khiến cho lão già máng bào không thể ổn định thân thể Vừa mới cố gắng Vẫn vàng được một chút Thì triệu bân đã quỷ mị lao tới Một kiếm chém bay đầu của lão ta Lão già máng bào Chết trong phiền muộn Lão là cường giá trấn thiên Còn có rất nhiều lá bài tấy chưa lật Đã bị giết như thế này sao Một bước đi sai thua cả ván cờ Khi bị chiếu Ngay cả thở cũng không có cơ hội Triệu Bân nhanh chóng thu dọn chiến trường Rồi lại phóng về phía đảo nhỏ Bạch Gia Phương pháp chiến đấu này quá không tồi Nếu như mỗi lần quay về Đều có thể dụ ra ngoài một số lượng lớn kẻ địch Thì chỉ cần dụ thêm vài lượt Là có thể tiêu diệt toàn bộ kẻ địch Trên đường đi hắn không ngừng nuốt vào đan dược cùng với Linh Dịch. Hắn chưa quen với việc bên phía đại địa Linh Mạch không có phần thân dự trữ năng lượng. Từ đầu tới giờ đã liên tục thi triển đại chiêu, dùng bùa chú. Tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Có đàn hải cũng không thể chịu nổi. Đốt cuộc là cái nọ đã xuống vậy. Triệu Bân không ngừng lãm bẩm. Chính kẻ kia đã phá hỏng chuyện tốt của hắn ta. Đợi cứu bạch gia đánh thức Liễu Tâm Như hắn nhất định sẽ đi xuống dưới tìm hiểu tới cùng, xem thử là nhân tài của nhà nào. Nhưng vẫn chưa tới đảo nhỏ Bạch Gia, đã nghe thấy thanh âm đại chiến điên cùng truyền ra. Hắn là quân của nữ xoái, đã bắt đầu giao chiến với cường dạ tứ phương. Chỉ có điều đó đều là những trận chiến cục bộ, đã dần dần tiêu diệt sinh lực địch, liên tiếp diễn ra hết trận này tới trận khác. Đúng như những gì hắn ta đoán, Quân nữ sói chia làm 3 người một nhóm, hoặc 5 người một nhóm. Tách ra hạ sát dần dần cường giá trấn thiên của các thế lực. Khi trở về đảo nhỏ, hắn ấn thân vào một rừng cây, rồi ngẩng mặt nhìn trời. Trên bầu trời có rất nhiều thuốc cưỡi đang bay lượng. Bất cứ chỗ nào có động tĩnh, thì chúng đều tụ lại vây sát. Quân nữ sói không hề ham chiến, có thể đánh liền đánh, không thì bỏ chạy. Một khi đối phương lộ ra sơ hở, Bọn họ lại tiếp tục sông ra chém giết. Những tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên. Bởi vì bọn họ, hòn đảo nhỏ lại nhúm thêm đầy máu tươi. Có một số kẻ chỉ vừa nhấc chân là bị chém cho bay cá đầu. Lão Tổ hỏa sông ra thôi. Bên trong thành cổ, cơn giá Bạch Gia đã không thể kiềm chế được rồi. Chờ đó! Lão Tổ Bạch Gia vẫn chậm rại nói. Lúc này bọn họ phải cần bình tĩnh. Nếu cần sự giúp đỡ, quân tiếp viện chắc chắn sẽ gọi. Giữa các cường giả với nhau luôn có một sự ăn ý ngầm. Nếu như lúc này Bạch Gia thật sự xông ra, thì quân nữ xoáy chắc chắn sẽ chửi cho chết bọn họ. Các người cứ bình tĩnh mà chơ. Triệu bân lại tru lên như sói. Giọng nói này thật là quen. Nhóc hám tiền lẩm bẩm. Cẩn thận lắng nghe thì hai mắt phát sáng. Người có thể trù lên khí pháp như vậy, ngoài Thánh tử Thiên Tông thì còn ai? Bồn gì, cháu biết đó là ai sao? Lão Tổ Bạch Gia liếc nhìn nhóc hám tiền. Cơ ngân của Thiên Tông? Bạch Nhật Mộng nhỏ chồng mà lên tiếng. Họ, cự cơ... cơ ngân Thiên Tông? Lão Tổ Bạch Gia cả kinh. Người cứu Bạch Gia của ông lại chính là Thánh tử Thiên Tông? Vậy 31 cường giá trấn thiên kia chính là người của đại hạ sao? Ông thật sự rất ngạc nhiên về khả năng của cháu gái mình. Ông biết, cháu gái của mình sẽ chờ cơ ngân tới giúp đỡ, nhưng không quá ôm hy vọng. Ai sẽ vì một gia tộc nhỏ tới tận Nam vực này để tiếp viện? Phải biết rằng tất cả các quốc gia đều đang muốn ám sát cơ ngân. Một khi thân phận bại lộ, tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Thánh tử thiên tông cao quý. Sao có thể đồng ý nhúng tay vào cái vũng bụng này Sợ ngay các thiên tông sẽ không đồng ý Có thể thấy Mối quan hệ giữa cháu gái của mình Và cơn ngân không có tầm thường Ngày tới đây Lão Tố Bạch Gia lại tự cười nhạo chính mình Kiếp này sống quá vô ích Ông cũng có bạn bè Nhưng vào thời khắc sinh tử Chẳng chờ được một ai Ông kết bạn Còn không sáng suốt bằng cháu gái nhỏ của mình Càng so sánh Đúng là càng cảm thấy mía mai. Hóa ra bao nhiêu năm nay ông kết bạn với toàn gà chó. Thực sự là kinh ngạc. Tử Linh ngạc nhiên khi nghe nhóc hám tiện nói Thánh tử thiên tông thân phận cao quý bậc nào? Chẳng lẽ không biết có bao nhiêu người đang muốn ám sát hắn hay sao? Đa tạ Trong lòng bạch nhật mộng cảm kích vạn phần mối quan hệ giữa nhóc hám tiền và cơ ngân chẳng qua chỉ là từng cùng nhau cứu người của triệu gia. Giao tình không quá sâu sắc Nhóc hám tiền phải tuyệt vọng lắm mới phái người tìm tới cơ ngân. Không ngờ cơ ngân lại trượng nghĩa. Chẳng lẽ bởi vì triệu bân? Dì ánh trăng sáng. Những tiếng ầm ầm vang lên không dứt trên đảo nhỏ Bạch Gia. Quân nữ xoáy, những bóng ma sốc quỷ nhập thần. Không thể công kích chính diện thì cứ việc đánh lén. Các thế lực tứ phương đã bị chia các hỗn loạn. Không chỉ phải đề phòng quân nữ xoáy đánh lén, còn phải đề phòng bạch gia. Bên trong thành cổ, lão tổ cùng các cường giả đều đứng trên tường thành dương cung cài tên. Bất kỳ lúc nào cũng có thể tấn công ra ngoài. Kẻ nào! Khủng kiếp! Trúc cục là kẻ nào! cái cầm đầu huyết êm môn nghiến răng nghiến lợi, hùng ác quát lớn. Chiến đấu lâu như vậy, bọn chúng vẫn không biết lai lịch của đối phương. Hơn nữa trận hình cực kỳ lớn. Đều là cường giá chấn thiên nhưng vẫn bị tàn sát dần. Lúc này có thể tiếp tục công phạt Bạch Gia mới lạ lạ. Mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng. Đám quân tiếp viện này khiến bọn chúng tổn thất không biết bao nhiêu. Đảo nhỏ Bạch Gia náo nhiệt. Trên mặt biển cũng náo nhiệt. Triều bân lại nhảy ra khỏi đảo nhỏ. Đang chạy trốn bạc mạng. Thỉnh thoảng, hắn ngoái đầu liếc nhìn ra phía sau. Lọt vào tầm mắt là một đám đông cường giả đang cưới hải điêu đuối theo. Ước chừng khoảng 20 người. Cầm đầu là một láo già áo bạc và một người đàn ông trung niên, hói đầu, cảnh giấy chứng thiên. Đừng có để lão vô bắt được ngôi. Tại nhất đến khi người sống không bận chết. Ra ngoài đảo đuối không kịp một tên tiểu võ tu. Người đàn ông trung niên hói đầu ở bên cạnh, càng thêm phấn nộ hơn. Hai mắt đón ngầu cùng bào sát khí. Triệu bân chạy tới vách đá. Bên dưới là những con sóng dưới dội đang gào thét. Tiếp tục dở lại chiều cũ, thì trứng một chiêu hồi má thương. Người đàn ông trung niên hói đầu, nở nụ cười gian ác, bắt đầu kết ấn niệm chú. Sóng gió nổi lên, một con rồng ầm ầm bay ra khỏi biển. Bê pháp động thủy của lão không mạnh, nhưng kích thước của rồng vẫn rất dọa người. Đàn lào tới, muốn cắn nuốt lấy triệu bân. Kệch băng! Người đàn ông trung niên quát lên thay đổi ấn quyết. Triệu băng còn nhanh hơn. Chưa kịp bị đóng băng đã xe nát đầu con rồng. Xong việc, lại lao thẳng lên trời như một luồng sáng vàng chói mắt. Đám cường giái giận dữ, gầm thét thú cửi đuổi theo phía sau. Trong lúc đuổi, bọn chúng lại thấy có rất nhiều bộ chú từ trên trời rơi xuống. Chỉ có người đàn ông trung niên hói đầu là có thể cười được. Láo không bị bùa lôi quang làm ảnh hưởng Đôi mắt vốn màu đỏ Giờ lại hóa bạc Chính là một đôi thiền nhãn Ồ là một nhân tội chờ Bân thấy dày Vừa dứt lời lại phốt tay bồ lôi quang đã nổ Đã tê lúc ném ra bùa nổ Chúc tòi môn của người